chiến trường đã phân chia, kế tiếp, chỉ có khôn thú từ đấu. Hiện ra ban yêu bản thể sau đó, lật thiên tế ra trong cơ thể linh bảo, đem vạn kiếm quy nhất về sau, tại hắn biểu hiện ra hiện đầy dị hỏa hồn viêm, sau đó lao thẳng tới ma tổ. Vốn là bị vô tận ma vật vây quanh, lật thiên liền tính toán muốn chạy trốn, bây giờ cũng thế so với lên trời, chỉ có thể trước cùng này là phân thân vật lộn cùng sinh mệnh, tại ác đấu ở bên trong, tìm kiếm thoát khốn cơ hội. Trung quanh ma tộc, cũng đều tràn ra bản thể khí tức, Dung chuyển lấy không chung cái kia khối cự thạch, vào lúc này, trên đá lớn bao vây lấy thực chất mây mụ dĩ nhiên dồn dập tắng rơi, lộ ra trong đó chân chính chỗ. Cái kia thực sự không phải là một khối lơ lửng ở giữa không chung cự thạch, mà là một cái như là dựng thẳng mục giống như cực lớn vết rách. Thiên tức cảnh trong lớn nhất một cái vết nứt không gian. Nguyên lai ma tổ chân thân, bị tiên đế phong ấn tại chỗ này lớn nhất không gian vết rách ở bên trong, dựa vào không thuộc về thế gian thiên ngoại tri lực, đem hắn gắt gao giam cầm ngàn trăm năm và Phát hiện chân tướng sau đó, Lật Thiên càng thêm mà bắt đầu lo lắng, hắn cũng không phải là muốn cùng ma tổ phân thân ở chỗ này phân ra cái chết sống, bởi vì hắn còn có càng kết cục tốt đẹp. Dung hợp yêu hoàng cốt. Đã tìm được yêu hoàng cốt vị trí, chỉ cần cho hắn chút thời gian, liền có thể khôi phục hồng hoàng chân thân, đến lúc đó liền tính toán ma tổ hàng lâm, Lật Thiên cũng sẽ không để ý, dựa vào hồng hoàng yêu hoàng thực lực, cứu trở về thê nhi có lẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà... Bây giờ gầy tu sĩ tại đại thừa cảnh giới ma tổ phân thân chi hạ, căn bản không có nửa phần rút đi cơ hội. Cực lớn trong tiếng nổ vang, nữ hài nhi từ phía sau lưng rút ra một cây gai châm, sụp đổ nợ bổ tới diễn dương kiếm, sau đó căn này cổ quái vũ khí bên trên, khí tức theo mở đi vài phần. Mặc dù nhìn như không địch lại từ dị hỏa hồn viêm ra chỉ chân dương linh bảo, nhưng là thiếu nữ phía sau lưng bên trên còn có trên trăm căn cây gai nhọn khổng lồ, liền tính toán đổi lấy ra tay, cũng đủ chống cự diễn dương kiếm đã lâu. Húng chi những cây gai nhọn khổng lồ kia dùng hết sau đó, ai biết vẫn có thể hay không lại sinh ra một đống khẩu chiến, làm cho lật thiên dùng ra toàn lực, như cũ không cách nào tại trong thời gian ngắn chiếm cứ thượng phòng, hồn viêm cùng chân dương linh bảo ý lực, đền bù hắn cùng với ma tổ phân thân cảnh giới chênh lệch lúc này, nhưng mà một khi ma tổ chân thân phá phong mà ra, lật thiên sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Lại một lần nữa giao kích sau đó, diễn dương trên thân kiếm dị hỏa một hồi tăng dã đối chiến đại thừa ma vật. Hơn nữa còn là ma tổ phân thân, lật thiên linh lực cùng hồn lực, đều lộ ra có chút không đủ. Truy cập, bỏ mạng tử đấu, không có mặt khác ma tộc đúng tay, nhất thời vẫn phân không đến cao thấp, nhưng là lật thiên bại cục gần như sớm đã nhất định. Tại phong ấn ma tổ chân thân vết nước không gian khác một bên, cao lớn ba đầu ma vật, dơ lên một cái cuối cùng đồ ăn, trong cơ thể khí tước, cũng đã tăng vọt đến lớn thừa lúc sơ kỳ định phong, có lẽ ăn hết cuối cùng này huyết thực, cái này chỉ biến dị ma vật liền tiến dai đến lớn thừa lúc trung kỳ Vốn là so tam tộc cường giả còn nhiều hơn đại thừa ma vương, nếu là cái này chỉ biến dị ma vật cảnh giới lại tiến nhanh, thế cục đem biến thành tuyệt hiểm. cuốn lấy bốn vị tiên vương ma vương, đã sớm hiện ra chân ma thân thể, cùng hắn bỏ mạng chém giết, mặc dù tiên lực là ma tộc khắc tinh, nhưng là ma lực cũng gắt gao khắc chế lấy tiên lực. Hôn chiến trong, mục kiếm âm tuyệt vọng địa nhìn xem bị biến dị ma vật dơ lên mục ra lao tổ, phần này cuối cùng đồ ăn, là lang thang thiếu ra cuối cùng nhớ ớt. Gút mắt cùng vùng vây hồi lâu Bây giờ mục kiếm âm, đã dần dần phong điên, liền thần chí cũng bắt đầu trận trận mơ hồ, hình như đáy lòng muốn hiện lên ra một chỉ cự thú, sau đó nổi lên ngập trời sóng lớn. Trong miệng một cỗ nhiệt khí chuyển đến, bản thể bị chính mình chấn động tâm thần ảnh hưởng đến, mục kiếm âm ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, và xa xa cực lớn ma vật, cũng mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm máu tươi phun ra, mục kiếm âm hình như khôi phục vài phần thanh minh, đưa tay ném ra ngoài sớm được chính mình nghết xuất mồ hôi nước linh bảo lưu Li chén nhỏ Mượn phần này tuôn ra máu tươi, kích phát ra linh bảo toàn bộ chân linh chi lực. Một đạo hàn mang, mang theo chân linh khí tức, từ chiến trường bên ngoài trực kích mở cái miệng rộng biến dị ma vật, nhưng mà cái này linh bảo uy lực, đối với sớm đã đi vào đại thừa biến dị ma vật mà nói, căn bản không cách nào chí mạng, mà ngay cả trọng thương đều không thể đạt tới. Phát giác đánh lén mà đến linh bảo, biến dị ma vật cũng chưa thu hồi miệng lớn, mà là từ đầu vai một chỉ giữ tận thú trong đầu phụt lên ra một mảnh tơ nhện, tại linh bảo tiến đến chi tế kích thành một đạo cưng cỏi mạng lưới khổng lồ. Mục kiếm âm sử xuất toàn lực một kích, đem lưu ly chén nhỏ đánh tới mạng nhện, rồi sau đó phá nổi lên khổng lồ chân linh chi lực, mặc dù thành công phá hủy này nói mạng nhện, lại không còn có làm bị thương đối phương khả năng. Mang theo còn sót lại nhỏ bé linh lực, linh bảo xuyên thấu mạng nhện đụng vào biến dị ma vật trên người, nhưng lại ngay cả một bước đều không có bước lui đối phương, cái kia bày ra giữ tận miệng khổng lồ, như cũ hướng về cuối cùng một ngụm đồ ăn tắc tới. Tuyệt vọng lúc này, Mục kiếm âm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền cảnh trí xung quanh đều trở nên mơ hồ, đáy lòng luống cuống gần như muốn bạo liệt ra đến. Hai hàng rõ ràng nước mắt, theo cái kia bày ra tuấn tú mặt bất lực mê man mục ra đệ tử, tuyệt vọng và mơ hồ điệu nhìn xem thương yêu nhất chính mình lao tổ, bị ma vật nuốt. Cuối cùng nhân tộc hợp thể, sắp trở thành biến dị ma vật bước vào đại thừa trung dài cầu thang, ngay tại ma vật sắp nuốt hết mục ra láo tổ chi tế, một đạo và nước, quỷ dị địa nổi lên tại quái vật cự răng lúc này chương l Thiên tức cảnh 11 đột nhiên xuất hiện chuyển cơ kinh hai tuyệt vọng mục kiếm âm cung kinh động đến biến dị ma vật nổi giận gào rú, Đông nhiên phá khởi tại biến dị ma vật trong miệng theo gào thét và khởi còn có một cố nồng đậm đến mức tận cùng thủy linh lực quỷ dị và nước tại biến dị ma vật trong miệng hiện lên một đạo mơ hồ kiếm thể chặt đứt quấn quanh tại mục ra lão tổ trên người ơ nhện, sau đó lại ngừng tụ thành một đạo cao lớn già mua thân ảnh hắn dung Mạo đúng là cùng cựu mục ma Vươngử đấu nhân Vương Hộ Pháp Khâu vô cực, bị nhân tộc đại thừa đổi lấy phân thân, mang theo biến hóa kỳ lạ thủy linh lực, xuất hiện tại thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong, ma tổ phong ấn chi địa, khó khăn lắm cứu mục ra cuối cùng một vị lao tổ. Đưa tay hoành ra một đạo kinh người ma công, cửu mục ma vương lúc này cũng phát giác đối phương phân thân tiến đến, chính chỉ cặp mắt vĩ đại trong đồng thời nổi lên ấm lánh. Đại thừa phân thân, khâu vô cực, người đạo này phân thân nuôi tại mệnh tuyển trong, rõ ràng đạt đến như thế cảnh giới, đã hỏng ta ma tộc chuyện tốt Cái kia liền bắt người đảm đương thành cuối cùng hế thực. Hai tay trước người kết xuất một đạo quỷ dị chú quyết, theo cửu mục ma vương dần dần khép kín chính chỉ cặp mắt vĩ lại, tại phía sau hắn trong hư không, lại dần dần hiện ra chính chỉ càng lớn đôi mắt, mỗi một chỉ đều không hề thần sắc, lộ ra trống rông âm lãnh. Phát giác đến đối thủ tế ra sát chiêu, Khâu vô cực thần sắc ngưng tụ, nhấc lên toàn bộ tâm thần, mà ngay cả phân thân đều độn trở lại bản thể bên cạnh, cùng nhau hợp lực phòng ngự lấy sắp xệ ra khủng bố sát chiêu. Mục gia lão tổ, hợp thể hậu kỳ Phần này thực lực đối với nhân tộc mà nói, là một loại cường đại trợ lực, không cách nào ôm lấy mục ra, khâu vô cực đành phải mạo hiểm cứu trở về cuối cùng một vị mục ra lao tổ. Bị vung rơi xuống chiến trường bên ngoài mục ra lao tổ, không tại có người chú ý, tại loại này vật lộn cùng sinh mệnh thời điểm, có thể đem nàng từ biến dị ma vật trong miệng cứu ra, nhân tộc đại thừa dĩ nhiên tỏa ra thật lớn phong hiểm, bây giờ liền tính toán phía phân thân hợp lực đối chiến cựu mục, khâu vô cực như cũ không có có bao nhiêu phần thắng. Bát châu mạnh nhất kiểu mục ma vương, đại thưa hậu kỳ khủng bố tồn tại, hán chiến lực, tại đây mảnh hôn chiến trong đã đạt đến đỉnh. Biến dị ma vật đã mất đi cuối cùng một búng máu thực, lập tức trở nên quần bão phi thường, thỏ tay đã nắm một chỉ cách đó không xa đồng tộc, không khỏi phân trần, ném vào ngược miệng rộng trong, hình như chỉ có như vậy, mới có thể tiêu tan giảm vài phần cái này con quái vật khí tức ngang ngược. Nhìn thấy nhà mình lão tổ té rất ở phía xa, mục kiếm âm lập tức vui mừng quá đối, vội vàng đuổi tới phụ cận Một bên bảo hộ lấy lao tổ An Nguy, một bên cô sức địa xé rách lấy đối phương trên người mạng nhện cùng gần như khô quát ma kén. Khâu vô cực phân thân tiến đến chi tế, Cửu mục Ma Vương cũng vận dụng mạnh nhất sát chiêu, trong khi sau lưng chín chỉ cặp mắt vĩ đại mở ra về sau, phân biệt chiếu xạ ra chín đạo cự đại của sáng, đem người tộc đại thừa cùng hắn phân thân vây quanh ở xử lý ở bên trong, sau đó chín đạo cột sáng tương liên, tạo thành một đạo ẩn chứa khổng lồ ma lực quan hoàn. Chín chỉ cự ánh sáng trong mắt sợi hợp làm một thể thời điểm, Thân ở trong đó khâu vô cực lập tức cảm nhận được một cỗ cực lớn đến khủng bố ma lực hàng lâm, như là vạn sơn áp đỉnh bình thường, ngoại trừ cùng phân thân đồng thời thúc dục toàn lực chống cự, lại không hề thoát khốn phương pháp xử lý. hung hiểm chém giết, không ngừng nghỉ cái này một chỗ, đến từ Nam Châu bốn vị tiên vương, cũng đều tử chiến lấy riêng phần mình định nhân, trong đó có tất cả tàn thận, nhưng mà tại đây mảnh ma tổ phong lớn chi địa ở bên trong, kinh khủng nhất chém giết, chỉ có thể là không gian vết rách bên cạnh, cái kia hai cô bán yêu hình người. Giữ tợn lấy long rực tu sĩ, cùng sau lưng trải rộng cây gai nhọn khổng lồ thiếu nữ, đã chém giết hồi lâu, lật thiên chố có thể động dụng hồn lực, cơ hộ bị tiêu hao di tận màu vàng linh bảo bên trên, trắng bệnh dị hỏa lúc sáng lúc tối, trên thân kiếm càng là trải rộng vết rách. Chật vật thân ảnh, như cũ mang theo kiên quyết, lại một lần nữa dơ kiếm chém xuống, ma tổ phân thân chật vật càng là cùng lật thiên không kém bao nhiêu, vốn là che kín cây gai nhọn khổng lồ trên thân thể, vết máu loang lỗ Sau lưng cây gai nhọn khổng lồ cũng bị bẻ ghệ hơn phân nửa. Hình như thế lực ngang nhau hai người, lật thiên hồn lực sắp hết, thế nhưng mà thiếu nữ hung mánh như trước, nếu là đánh đến cuối cùng, còn chưa dung hợp cuối cùng yêu hoàng cốt tu sĩ, tất nhiên là bại cục. ma tổ thô bạo, dĩ nhiên bị lật thiên dần dần bức ra, thần xác giữ tận thiếu nữ, tại tiếp được đối phương toàn lực một kiếm sau đó, trong tay cây gai nhọn khổng lồ cũng một phần hai nửa. Lần nữa từ phía sau rút ra một căn cây gai nhọn khổng lồ. Thiếu nữ không tại một mình đối chiến cái này khó chơi bắn yêu, phía khổng lồ hồn lực, khu xử cách đó không xa biến dị ma vật tham chiến. Cảnh giới đã tới gần đại thừa trung kỳ biến dị ma vật, tại ma tổ huy áp xuống, gào thét mà đến, đem cái kia huy động hai cái long rực thân ảnh, trở thành cuối cùng một phần huyết thực. Vốn là khó khăn đối địch là tiền, tại đây con quái vật tiến đến về sau, lập tức lộ ra cực kỳ nguy hiểm, chẳng những phải tránh nẻ ma tổ phân thân săn giết, còn phải phòng bị ba đầu quái vật tấn công. trong lúc nhất thời Lật Thiên chẳng những hỗn lực, mà ngay cả trong cơ thể linh lực đều vẫn còn như thủy triều trôi qua, cường đại cổ hồn, tại không cách nào hoàn toàn khống chế khi trước, có thể không cách nào phóng xuất ra toàn bộ hộ lực. Hãm sâu ma trong tộc tu sĩ, bị ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật hợp lực công kích, vốn là bại cục, tiến đến được càng nhanh hơn. Nhân tộc tu sĩ cũng đều ở ngoại vi ứng chiến ma vật, Nhân Vương hộ pháp đang liều lực phòng ngự lấy cửu mục ma vương, bị cuốn vào chiến hỏa yêu tộc, ốc còn không mang nổi mình ốc, xem Lật Thiên là cựu địch tiên tộc càng là không có người sẽ giúp cái này tiên đế tự mình truy nã ác nhân từ chiến tại ma tổ phong ấn khi trước Lật thiên có lẽ đợi không được theo ma nguyên độn đến thương Long trúc chính mình liền đi đầu chiến chết tại đây chỗ buồn bã chi địa chạy tới cuối cùng vận mệnh lại là một mảnh tử địa âm lánh bản cờ bên trên hiện ra cuối cùng sắc cục có thể không xông qua đạo này tử kiếp Dĩ nhiên không phải cái kiaêm miếng không sợ khí tử có khả năng trái phải sinh tử nguy cơ chi tế gây tu sĩ lại chấn Long rực trải rộng vết rách diễn dương trên thân kiếm Bắt đầu rơi lấy điểm một chút kì mang, hợp lực điều động ra cuối cùng hôn lực, lật thiên quyết định phía bỏ mạng tư thái, đem ma tổ phân thân diệt sát. Nguyệt Nhi, ta ở kiếp này có thể làm đến, chỉ có tình trạng như thế đi à nha. Mang theo nhẹ giọng đây này lầm bẩm chân dương linh bảo phía vạn kiếm thân thể, phá nổi lên toàn bộ chân dương chi lực, tại lật thiên rơ lên trong hai tay, ngưng tụ thành một đạo cự đại màu vàng bóng kiếm, là đạo này bóng kiếm từ hư chuyển thực thời điểm, chấp nhất bộ ráng, chém ra mang theo sinh cơ một kích cuối cùng Cảm giác đến đối thủ hao hết linh bảo chi lực một kích toàn lực, thiếu nữ thần sắc dỗng nhiên biến đổi, sau lưng còn sống cây gai nhọn khổng lồ dồn dập đứt gãy ra, trước người hình thành một đạo trung cực phòng ngự, và cái con kêu biến dị ma vật cũng phát giác đến nguy hiểm tiền đến, gào thét khép lại hai tay, phía bạo khởi ma lực, chống cự lấy kiếm quang đột kích. Oanh ba, cực lớn nổ vang, nhất thời bao phủ trên chiến trường tiếng giết, ở giữa đất trời, hình như tại thời khắc này hoàn toàn bất động, bị cái này cố cực hạn chân dương chi lực ảnh hưởng đến chung quanh phía ma lực dùng chuyển phong lớn hợp thể ma quân, trong nháy mắt bị rào sát hơn 10 vị. Bóng kiếm trung tâm, cũng là chân dương chi lực nhất của quân bảo trỗ, nữ hài nhi trước người cây gai nhọn khổng lồ, dồn dập vỡ vụn thành bột mịn, cuối cùng còn sót lại uy lực, trực tiếp vênh kích tại ma tổ phân thân ngực, đem thiếu nữ đánh bay trăm trượng có thửa. Cùng ma tổ phân thân đồng dạng bị tạt bay, còn có cái con kêu biến dị ma vật, cái này chỉ ma vật mặc dù không phải lật thiên săn giết mục tiêu, nhưng là vì ma tổ phân thân, ngăn kháng gần như một nửa chân dương chi lực. Cực lớn hai tay sớm đã huyết nục mơ hồ, một chỉ trên đầu vai thú đầu trực tiếp bị chân dương chi lực bao phủ thành dày đặc bạch cốt. Dụ thảm âm thanh bỗng nhiên rung trời và lên, Lật Thiên đã tiêu hao hết diễn dương kiếm ý lực, cũng đã nhận được làm cho người khiếp sợ thành quả, chân dương linh bảo đến tận đây, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, tại một hồi nhàn nhạt lưu quang ở bên trong, vỡ vụn thành một mảnh kim mang, cuối cùng tiêu tán ở hư vô. Trong tay dĩ nhiên không có kiếm, Lật Thiên linh lực cũng bị tiêu hao không còn, còn sót lại một chút thần thức chí lực. Liền tính toán toàn bộ thúc ra, cũng không cách nào hình thành săn giết đại thừa dị hỏa, nhưng mà bị trọng thương biến dị ma vật cùng ma tổ phân thân, lại không có chữa chết dấu hiệu. Châm thấp thở dài một tiếng, gây tu sĩ, lộ ra một phần thê lương thần sắc, theo cái kia âm thanh thấp không thể nghe thấy thở dài, bị trọng thương ma tổ phân thân, rốt cục nổi giận thành cuồng, khống chế lấy một bên biến dị ma vật, giữ tận lấy đánh tới. Nét! Dị biến, chỉ phát sinh tại trong ngáy mắt, tại lật thiên sắc bị banh giết đi tế. Trước mắt đống nhiên quỷ dị địa hiện ra một loại hỏa diễm, thực sự không phải là hắn dị hỏa hồn viêm, mà là một loại không có ngũ hành khí tức trắng đen hỏa diễm. Đột nhiên xuất hiện trắng đen hai màu dị hỏa, giống như một mảnh cấm chế bình thường, chống đỡ ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật quần bạo. Tại phía chín chỉ trong hư không cặp mắt vĩ đại gắt gao vây khốn khâu vô cực cựu mục ma vương đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh, một cước rõ ràng dẫm nát vị này bất châu mạnh nhất ma vật đỉnh đầu. Mượn vũ mục đầu lâu Cường tráng thân ảnh giống như một đạo hào ảnh bình thường một lát lúc này cũng đã đột nhập tầng tầng hợp thể ma vẩn xuất hiện tại lật thiên trước người bị người trở thành cầu thang đạp làm được kiểu mục ma Vương gặp phải như thế nhục nhã lập tức nổi giận chính chỉ cặp mắt vĩ đại thu hồi vây khốn khâu vô cực có sáng đồng nhiên chầm chầm hương cái kia cuồng vọng thế hệ xong khi vị này mạnh nhất ma Vương thấy rõ người đến thân ảnh sau đó trong lòng nổi giận lập tức chuyển biến làm thật sâu king kỵthô ra nhị tổ trong tiếng quá khẻ Cửu nộc ma vương không có lựa chọn truy sát tên. Đó cùng vọng địch nhân, mà là tiếp tục cùng Khâu vô cực chém giết, nhưng mà thủy trung phân ra một phần tâm thần, cảm giác lấy đạo kia cường tráng thân ảnh dị động. Viễn cổ thời điểm, đã từng hoành hành tứ phương chi điệu nhân tộc tu sĩ, phía một loại khủng bố hỏa diễm, sáng tạo ra một đoạn chuyển kỳ, là các sinh linh nhớ tới đạo kia đáng sợ thân ảnh, lập tức câm như hến. Ha ha ha ha. Huynh đệ, ca ca cũng không có nuốt lời, bây giờ lo lắng đã xong, đến bồi ngươi Chu Tiên đồ ma. Thời mở trong lúc cười to, nhị ca thân ảnh xuất hiện tại lật thiên trước người, chẳng ma tổ cùng biến dị ma vợ, cũng chặn sắp xảy ra từ kiếp. Cảm giác lấy trước người trắng đen dị hỏa bên trong đáng sợ uy lực, ma tổ phân thân dần dần bình phục nổi giận, như có điều suy nghĩ địa nhìn qua nhị ca cường tráng thân ảnh, sau đó lộ ra một bộ âm trầm vui vẻ. Ma tổ phân thân tại thiên tức cảnh trong không đến, không biết thời kỳ viễn cổ đã từng tung hành tứ phương nhân tộc cứng, giả, thế nhưng mà kiểu mục ma vương lại sâu biết tô ra nhị tổ khủng bố Lúc này cũng phía truyền âm, cáo chi thân phận của đối phương cùng thủ đoạn. Cửu Mục Ma Vương nhất thời khát thượng, khiến cho Khâu Vô Cực nên đón một phần thở dốc, là nhân tộc đại thừa phát hiện nhị ca thân ảnh về sau, giàn nuôi trong đôi mắt, rõ ràng nổi lên một tia nước mắt. Tô Nhị, nguyên lai ngươi không chết. Vô Cực lão quỷ, nhiều năm như vậy đại thừa hộ pháp, nhất định là được vất vả đến cực điểm, lão phu tranh thủ thời gian nhiều năm, lần này liền giúp ngươi giúp một tay. Tiến đến nhị ca, mang theo quân lâm thiên hạ uy thế, phía đại thành thiên cực Phong bế ma tổ phân thân ánh mắt cùng cảm giác, trong ánh mắt lại không có bất kỳ nhẹ nhõm chi ý, mà là ngưng trọng phi thường. Nhị ca. Gây tu sĩ, si ngốc nói, trong mắt huyết sắc, dần dần rút đi, lộ ra một phần thật sâu cảm kích. Tình huynh đệ, đã là như thế, tại nguy nan chi tế ruôi ra viện thủ, không để ý cường địch, không sợ sinh tử. Nguyên lai, like, đây cũng là thế gian tay chân chi tình. Cuối cùng càng ngộ tại sinh tử chi tế hoàn thành, nếm lần thế gian tất cả tình cảm cổ hồn. Rốt cục cảm ngộ viên mãn, sắp nên đón thức tỉnh cơ hội, là đến từ hồng hoang cổ hồn tỉnh lại chi tế, muôn đời hận ý, phải chăng cũng sẽ được và tiêu tán vài phần đây này. chương 775, Thiên Tức Cảnh, 12. Từ hạ giới trong chạy đến nhị ca, xuất hiện tại Thiên Tức Cảnh ở bên trong, phía khủng bố tu vi, ngăn cản ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật. Ngưng trọng trong thần sắc, lộ ra một loại hung ác lệ, cường tráng thân ảnh không có nhìn về phía lật thiên, mà là thủy trung chầm chầm lên hỏa diễm đối diện thiếu nữ có thể tìm được cần thiết chi vật, chỉ kém cuối cùng một loại, còn có manh mối. Dĩ nhiên phát giác, ngắn gọn và tối nghĩa đối thoại, có lẽ chỉ có Lật Thiên cùng Nhị Ca Minh Bạch trong đó hàng nghĩa. đang nghe Lật Thiên phát giác cuối cùng một loại manh mối về sau, Nhị Ca thần sắc lập tức trở nên mừng rỡ. Người đi về bọn ngươi, nơi này có ca ca đỉnh lấy." Theo Nhị Ca quáp nhẹ, trước mắt Hắc Bạch song sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, tạo thành một đạo trăm trượng bức tường lửa, trong đó trắng đen hai màu thiên cực chi viêm. Vậy mà bắt đầu biến ảo từng dùng, cuối cùng hiện ra màu xám bổ tướng. Thiên cực chi viêm, ngươi chỉ đã học được ra lông mà thôi, tàn sát văn ma, chẳng ngang dao, diệt muôn đời tâm ma, giết vô tận quỷ vương mới có thể chân chính đại thành thiên cực, cũng không phải là ngươi cái kia mấy trăm năm kỳ ngộ có thể luyện thành. Loại này kỹ thuật tại tứ phương chi địa không để lại dấu vết vài vạn năm, bây giờ lại hiện ra, tất yếu nhắm người mà phệ. Thúc dục ra chân chính thiên cực chi viêm, nhị ca bắn ra ra đại thừa tu vi đình phong. Công hướng ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật, nhưng mà lật thiên bên hai lại chỉ dừng lại lấy một chữ chuyên âm. Đi. Truy cập. Một chữ đi mà thôi, giống như năm đó lật thiên đối với hoàng phụ quân lâm phát ra. Cuối cùng ngắm nhìn nhị ca bá quyết thân ảnh, gây tu sĩ ngưng trọng gật gật đầu, mãnh liệt chấn hai cánh, tại ma vật trung tâm thoát khốn mà ra, không cùng bất luận cái gì ma vật dây dưa, chạy tới tiên anh tiểu bảo sân chơi, cái kia chỗ yêu hoàng cốt mai cốt chi địa Ma tộc tư thái dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Lúc này đây thiên tức cảnh mở ra, là ma tổ hiện thế chi tế, nhị ca xuất hiện, hóa giải tam tộc các lực, nhưng là chưa hẳn có thể thành công chống cự khoảnh tộc ma vật. Phía sức một mình, tất lại vô pháp lịch thiên, trừ phi lúc này tiên đế hàng lâm, bằng không mà nói, đại thừa đỉnh phong thực lực, căn bản không cách nào chống cự toàn bộ ma tộc, hơn nữa trong khi giao chiến tam tộc, cũng đều đều có tâm cơ. Không cách nào đồng lòng đối địch, chỉ có thể đem hình thức quấy thành loạt cục liền tính toán nhị ca có thể chiến bại ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật Chỉ sợ cũng không ngăn cản được vô số hợp thể ma quân liệu mình địa dung chuyển phong ẩn. Đi nhanh là tiên, dùng hết toàn bộ khí lực, tại nửa ngày trời sau, rốt cục đuổi tới yêu hoàng cốt bên cạnh, tiên anh tiểu bảo đã chẳng biết đi đâu, chắc là đuối nghịch được mệt mỏi, quay trở về chỗ ở. Mệnh lệnh linh thú hộ pháp, Lật Thiên liền cảm giác chung quanh cử động đều không có, lập tức lấy ra hai khối cực phẩm thủy linh thạch, rất nhanh địa khôi phục, không lâu sau đó mà bắt đầu thúc dục luyện cốt bí quyết, luyện hóa khởi cuối cùng yêu hoàng cốt. Côn bạo khí tức Giữ tận tại thiên tức cảnh ở bên trong, là những liều chết kia chém giết thân ảnh, bao phủ bên trên một tầng thám thiết, ngoại giới, như nước ánh trăng rơi tư phương, ánh sáng được nam châu ở chỗ sâu trong cái kia mảnh cổ lâm, càng thêm lúc gần lúc hiện thần bí. Một thân áo bảo xanh tiên tộc chi đế, yên tĩnh địa đứng ở trong rừng, nhìn trời bên cạnh khổng lồ vòng xoáy, trên mặt như cũng là muôn đời không thay đổi thần sắc, nhưng mà cái kia đầu đẩy thanh phát ở bên trong, duy nhất một căn tóc vàng dĩ nhiên biến mất. Vẹn vẹn chỉ còn lại biên giới chỗ một điểm kim mang. Thiên Trâm, Lăng Thiên, thật tốt hưởng thụ cuối cùng này một trận chiến trứ, buồn đế bê quan trăm và tái, bây giờ đại thành sắp tới, lưu cho thời gian của các ngươi, thế nhưng mà không nhiều lắm rồi. Trâm thấp đây này lầm bẩm lạnh đến nỗi ngay cả phòng đều không thể thổi tan, vô tình đế quân, có lẽ so ma tổ vẫn đáng sợ hơn. Tiên tộc chi đế, cũng không có bước vào thiên tức cảnh ý định, hình như đối với chỗ đó sắp lâm thế ma tổ cũng yêu hoàng hào không thèm để ý. Đối với chiến chiến tại thiên tức cảnh bên trong tiên tộc cũng không hề thương cảm. Thảm thiết hôn chiến trong, bị liên quan đến tiến chiến cuộc yêu tộc, gần như mất đi nửa số, nhân tộc cùng tiến tộc thương vong càng thêm thảm trọng. Theo thời gian trôi qua, vô số hợp thể ma quân hợp lực phía dưới, ma tổ phong ấn chi địa đã bắt đầu xuất hiện các thưởng, vốn là lơ lửng bất động vết nước không gian, rõ ràng bắt đầu tản mát ra một cỗ không thuộc về thế gian khí tước. Thế giới bên ngoài là là vô tận hư không, tràn đầy chết hết chi lực, một khi ngộ nhập chọn đời đem bồi hồi tại hư vô, trừ phi là ma tổ cái loại này khủng bố đại năng, mới có thể phía thực lực bản thân chống lại thiên ngoại chi lực. Nhân Vương hộ pháp từ khi gọi phân thân, rồi mới miễn cưỡng chống lại kiểu mục ma vương tấn công mạnh, phía bản tôn đại thừa trùng kỳ thực lực tăng thêm phân thân đại thừa sơ kỳ tu vi, mặc dù có thể nhất thời chống cự đại thừa hậu kỳ ma vương, nhưng là một lúc sau, khâu vô cực bại trận đã thành kết cục đã định. Đông Châu còn sót lại hợp thể các cường giả, tại chém giết ma quân đồng thời Tất cả đều đem hy vọng ký thắc vào nhân vương hộ pháp trên người, nếu không là nhị ca tiến đến, nhân tộc chiến ý chỉ sợ sớm đã biến mất di tận. Vô tận trong chiến đấu, một thân hắc y hoàng phủ quân lâm, chỉ sợ là duy nhất không có chú ý nhân vương hộ pháp tu sĩ, tại Đông Châu thiên tài trong lòng, chỉ có lấy một cái tín niệm cái kia chính là chiến bại ma tộc, cướp lấy một luồng thiên khí tước. Ban đầu ở Nam Châu đối chiến tiên vương trải qua, làm cho hoàng phủ quân lâm cảm nhận được cảnh giới chỗ mang đến danh trời vị kia dốc sức chiến đấu tiên vương và không chết gãy thân ảnh, cùng hắn lộ ra càng thêm xa xôi. Truy đuổi, Thành hoàng phủ Quân Lâm bây giờ duy nhất chấp nghiệm. Cùng hoàng phủ Quân Lâm chấp nghiệm bất đồng, tránh né tại chiến trường bên ngoài mục kiếm âm, chính ôm bị Nhân Vương hộ pháp cứu lao tổ, liều mạng địa kéo xuống cuối cùng mấy cái tơ nhện. Bị ma khí vây khốn trăm năm lâu hợp thể lao tổ, mặc dù không có đã chết nguy hiểm, nhưng là cực kỳ suy yếu, trong cơ thể linh lực từ lâu bị hao tổn không, đối với trung quanh hỗn chiến, đã hưu tâm vô lực. Nhìn thấy thương yêu nhất chính mình láo tổ bình yên vô sự, người nhát gan mục kiếm âm vành mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, đem lão tổ lần nữa ôm lấy, rời xa chiến trường một ít. Sớm đã mấy nghìn tuổi láo tổ, bởi vì phục dụng bảo trì dung nhan linh đan, lộ ra như là cái hơn 20 tuổi nữ tử bình thường, nhưng mà bây giờ vị này láo tổ trong mắt, không có gì may mắn, ngược lại nhiều thêm vài phần vui mừng. Dốc sức chiến đấu bốn vị ma vương tiên vương, tại trải qua sau nửa ngày ác đấu sau đó, cũng đều chật vật không chịu nổi. Nhưng mà lại không có gặp phải cái gì trọng thương, từ khi nhân tộc một vị khắc cường giả xuất hiện sau đó, bọn hắn cũng nhận ra năm đó bốn người hợp lực mới đưa hắn bức ra Nam Châu thân ảnh, vì vậy sinh lòng oán hận phía dưới, tiên tộc bắt đầu không liều mạng như thế. Được từ tiên đế mệnh lệnh, là lại để cho bốn vị tiên vương toàn lực săn giết ma tộc, ngăn cản ma tổ hiện thế, đế quân đại nhân cũng không có hạ lệnh nếu không kế một cái giá lớn điệu từ đấu. Tam tộc lúc này, vốn là tồn tại khúc mắc, mà ngay cả chiến đoàn đều là phía bổn tộc làm chủ. Nếu là chung quanh xuất hiện dị tộc bị ma vật săn giết, không có người sẽ thêm liếc mắt nhìn. Không cách nào liên thủ, khiến cho vốn là thế đại ma vật, càng thêm chiếm cứ thượng phòng, đào trừ những chuyên tâm kia dung chuyển phong lớn ma vật, mặt khác hôn chiến bên trong ma vật, theo không gian vết rách trong ma tổ khí tức càng ngày càng nặng, chiến ý cũng càng thêm điên cuồng. Ở bên trong chiến trường hung hiểm nhất một chỗ, biến thành phong lớn phía dưới nhị ca, cùng ma tổ phân thân. Nhìn như nhỏ nhắn sinh sắn nữ hải nhi, bây giờ dĩ nhiên hiện ra thần sắc d Đối phương cái loại này màu xám thiên cực chi viêm, liền tính toán nàng cùng biến dị ma vật liên thủ, đều không thể đơn giản dung chuyển, nếu là bị hắn bao khỏa, liền tính toán này là phân thân là do bản nguyên tri lực nương tụ, cũng có được bị trọng thương thậm chí săn giết nguy hiểm. Đang cùng lật thiên ác đấu ở bên trong, ma tổ phân thân dĩ nhiên người bị thương nặng, bây giờ lại gặp cường địch, bị nhị ca chiến đấu đến càng là liên tiếp rút lui, tại một hồi giữ tận gào rú ở bên trong, khủng bố ma tổ phân thân, lại kiên quyết phía dưới. Thối lui đến biến dị ma vật trước người, sau đó bị cái con kia giữ tận quái vật một ngụm nuốt vào trong bụng. chương 776, Thiên Tức Cảnh, Thập Tam Trọng thương phía dưới, ma tổ phân thân không tại cùng nhị ca chiến đấu, lựa chọn cùng biến dị ma vật dung hợp, là một hồi khủng bố khí tức bạo khởi sau đó, bị lật thiên lột bỏ một chỉ thú đầu biến dị ma vật, lần nữa sinh ra một cái giữ tận đầu lâu. Tân sinh ra đầu lâu, là tiểu cô nương kia hình dáng, thần sắc lại càng thêm giữ tận khủng bố. Trên đầu tóc dài giống như một cây gai sắc dựng thẳng lên, không còn có hình người lúc bộ dạng, phản phất là một chỉ ác ma đầu lâu. Đã nhận được ma tổ phân thân bên trong bản nguyên tri lực, biến dị ma vật tại một hồi gào rú ở bên trong, cảnh giới rõ ràng lần nữa tăng lên, thẳng đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, cùng nhị ca tu vi giống nhau. Hợp hai làm một địch nhân, bạo nổi lên càng thêm làm cho người ta sợ hai ma khí, gào thét đánh tới. Sớm đã ngưng trọng vô cùng nhị ca. Lúc này đem thiên cực chi viêm thúc dục thành một thanh cực lớn màu xám dao đánh lửa, một tay hư nắm, đón đánh tới quái vật chém tới. Càng thêm hung hiểm ác đấu, từ lật thiên rời đi sau đó không lâu bắt đầu, tam tộc ngăn cản ma tổ hàng lâm từ đấu, đem thiên tức cảnh trải thành một mảnh núi thây biển máu. Chiến chết ở chỗ này, không có hóa thần, chỉ có hợp thể chi thượng. Trong thiên hạ các cường giả, còn không có thu thập đến thiên phí tức, đã bị ma tộc dị động chỗ liên quan đến, tại chiến trường bên ngoài một ít yêu tộc đã có người thừa dịp thực lực bản thân cùng thiên phú, bắt đầu vụng trộm thoát đi. Bây giờ tình thế, cơ vốn đã trong sáng, tam tộc đồng thời tiến công phía dưới, đều không thể tiêu diệt tụ tập ở chỗ này ma vật, chỉ cần ma tổ phong ấn bị dung chuyện, là tam tộc các cường giả tử kỳ. Ma tổ nếu là hàng lâm, ở đây yêu nhân tiên tam tộc, căn bản không người nào có thể chống cự, kết quả cuối cùng, chỉ có bị ma tổ diện sát mà thôi. Đại thưa thực lực, đối với thế gian cường giả mà nói, đã đến đỉnh, nhưng là tại bốn tộc đứng đầu trước mặt, liền thành kẻ yếu. Ác đấu như cũ tại duy trì, Nhân Vương Hộ Pháp đã bị Cửu nục Ma Vương trọng thương nhiều chỗ, phân thân càng là vết thương chống chất, nhưng như cũ không có nửa phần phái ý, như thì không cách nào ngăn cản Ma tổ Hàn Lâm, Đông Châu chắc chắn trở thành ma giới, Khâu Vô Cực có thể không tin tại tiên đế cùng ma tổ trong mắt, nhân tộc sẽ có bao nhiêu giá trị. Từ khi ma tổ phân thân cùng biến dị ma vật dung làm một thể sau đó, nhị gia ưu thế đã bị hoàn toàn chống cự, bị ma tổ tâm niệm khống chế quái vật. Chẳng những chiến lực cùng tu vi phong đại, chỗ có thể động dụng pháp thuật càng thêm quỷ dị cùng cường đại. Khó khăn lắm cùng đối phương chiến thành ngang tay nhị ca, đối với chung quanh tam tộc đã không tồn có bất kỳ hy vọng, tại đây chẳng gần như là nghiêng tộc các đấu ở bên trong, có thể ngăn cản ma tổ hàng lâm, chỉ sợ chỉ có khôi phục hồng hoàng chân thân là tiên. Thế nhưng mà, tại phong ấn mở ra khi trước, cái kia gầy thân ảnh, có thể hoàn toàn luyện hóa cực lớn yêu hoàng cốt sao. Cân đối, vừa vặn duy trì không đến thời gian một ngày liền bị một đạo tử trong phong ấn xuất hiện hắc mang đánh vỡ. Cái kia là một cây dài nhỏ màu đen gai nhọn hoắt, phía một loại đã vượt qua đại thừa đáng sợ khí tức, bị phong ấn bên trong ma tổ cưỡng ép bức ra, trực tiếp đâm về nhị ca. Đối với phong ấn thủy trung cảm giác lấy nhị ca, tại mọc gai xuất hiện chi tế, lập tức vận dụng toàn bộ thực lực tranh né, mặc dù không có thương với bản thân, nhưng là từ thiên cực chi viêm trong xuyên qua mọc gai, đem nhị ca bổn mạng hỏa diễm trọng thương. Mâu xám thiên cực, tại một hồi bạo khởi ở bên trong dần dần khôi phục thành trắng đen hai màu, uy lực của nó lập tức giảm xuống vài phần, nhưng mà cái kia căn mọc gai tại xuyên qua thiên cực sau đó, cũng không có dừng chút nào lưu, trực tiếp đâm về bị Cửu Mục Ma Vương làm cho liên tục rút lui Nhân Vương Hộ Pháp. Vô Cực lão quỷ, vốn là miễn cưỡng chống cự cử lấy Cửu Mục Ma Vương Nhân Vương Hộ Pháp, đang nghe nhị ca hét lớn về sau, lập tức phát giác nguy hiểm tới gần, tiếc rằng phía hắn bây giờ thương thế cùng đại thừa trung kỳ tu vi, căn bản không cách nào né qua đạo kia từ ma tổ bản tôn tế ra sát chiêu. Trong mắt đống nhiên bạo khởi một hồi hàn mang, tại tuyệt hiểm trong, khâu vô cực phía một cánh tay, đổi lấy mọc gai bị ngăn cản nhét trong nháy mắt, mượn cái này trong chốc lát cơ hội, nhân vương hộ pháp mới tránh qua, tránh né bộ vị yếu hại. Đen kịt mọc gai, mang theo một cánh tay, gào thét mà đi, trực tiếp đã đâm chúng xa xa một vị hợp thể yêu tu ngực, lúc này mới dần dần tiêu tán thành hư vô. Chỉ là trong phong ấn ma tổ tế ra một chiêu mà thôi, đại thừa đỉnh phong nhị ca không dám đón đỡ lại thừa trung kỳ nhân vương hộ pháp hao phí một cánh tay một cái giá lớn mới khó khăn lắm tránh đi, loại thực lực này, làm cho người căn bản không sinh ra bất luận cái gì cùng hắn đối chiến tin tưởng. Mặc dù thoát được tính mạng, nhưng là khâu vô cực chỗ cụt tay miệng vết thương, đã trải rộng hắc khí, khổng lồ ma khí càng là trực xâm tâm mạch, trước người cựu mục ma vương, xem thời cơ hội khó được, nhai răng cười lấy tế ra sát chiêu. Cảm giác đến nhân vương hộ pháp hiểm cảnh, nhị ca không tại ham chiến biến dị ma vật, thân ảnh lắc lư lúc này Xuất hiện tại Khâu Vô Cực trước người, trợ hắn chống cự cử Cửu Mục Ma Vương. Từ ma tộc trung tâm khu vực rời khỏi Nhị Ca, không có gặp phải biến dị ma vật đuổi giết, thành công cứu Nhân Vương Hộ Pháp cùng Cửu Mục Ma Vương chiến đấu tại một chỗ, trắng đen thiên cực chi viêm, tại ma tổ cái kia căn mọc gai phía dưới, trong thời gian ngắn rõ ràng không cách nào hiện ra màu xám bản như, uy lực càng là trận giảm. Khâu Vô Cực bị thua, tại đây chàng ác đấu trong sinh ra đáng sợ hậu quả, Nhị Ca bị Cửu Mục cuốn lấy. Cái con kia từ ma tổ phân thân khống chế biến dị ma vật liền đã nhận được tự do, quái vật cũng không công kích bất luận cái gì dị tộc. Tại ma tổ tâm niệm dưới sự khống chế, bạo nổi lên toàn bộ khí tức, bắt đầu cùng hợp thể ma quân cùng một chỗ, dung chuyển lấy có chút dung dung phong ấn. Không gian thật lớn vết rách trong, bắt đầu khởi động khí tức dần dần bạo lên, biểu thị trong đó bị phong ấn khủng bố tồn tại, sắp thoát khốn mà ra. Mục đích bất đồng tam tộc, tại ác đấu trong nên đón lấy bước vào thế gian ma tộc tri tổ có thể cùng vị kia khủng bố tồn tại chỗ chống lại tiên tộc chi đế, lại như cũ không có xuất hiện là bất luận cái cái gì dấu hiệu. Hác ám, theo một mảnh áp lực khí tức hàng lâm, tại dung hợp ma tổ phân thân biến dị ma vật toàn lực dung chuyển xuống, cái kia chỗ phong ấn mê muội tổ không gian vết rách ở bên trong, bắt đầu hiện lên ra trận trận khủng bố ma khí, tại một tiếng trầm thấp tiếng gầm gư ở bên trong, một chỉ giữ tợn đầu lâu, từ trong cái khe xuất hiện. Khủng bố ma vật đầu lâu, sinh ra hai cái trắng bệnh quốc giác, Giống như chân chính ma thần bình thường, xuất hiện tại thiên tức cảnh ở bên trong, vào đầu sọ bên trên hai cái màu đỏ tươi mắt đỏ mở ra chi tế, một hồi đã vượt qua đại thừa uy áp hàng lâm. Vừa vận đột phá một chỉ đầu lâu mà thôi, ma tổ chỗ mang đến khủng bố uy ác, gần như đem toàn bộ dị tộc bao phủ, mà ngay cả đại thừa đỉnh phong nhị ca cùng cái kia bốn vị tiên vương, đều bị cỗ hơi thở này giam cầm chỉ chốc lát, hao phí thật lớn khí lực, đại thừa các cường giả mới xông ra giam cầm. Liên đại thừa cường giả cũng như này khó khăn địa chống cự, một ít vừa mới đạt tới hợp thể tồn tại, càng là người bị thương nặng, bị chung quanh ma vật môn thừa cơ diệt sát. Ma tổ chân thân dĩ nhiên xuất hiện, lại muốn ngăn cản cơ bản không có khả năng rồi, trừ phi tiên đế đích thân tới, bằng không mà nói, phiến chiến trường này, đem trở thành tam tộc mai cốt chi địa Đại thừa tiên vương tại phát giắc đến ma tổ thoát khốn sắp tới, lập tức đem chiến trường chuyển rời đến bên ngoài, là ma tộc chi tổ bản tôn hiện thân khi trước, tiên tộc hội đi đầu thoát đi Không cách nào chống cự tồn tại, có lẽ sẽ lại để cho thiên hạ đại loạn, nhưng lại sẽ không bao hàm Nam Châu. Tại tiên đế trước mặt, ma tổ kiên quyết không cách nào đem tiên tộc xóa diện. Tiên đế đã trải qua ngàn trăm vạn năm khôi phục, ma tổ có thể là vừa vận từ trong phong ấn thoát khốn. Ai mạnh ai yếu, căn bản không cần phân biệt, chỉ cần Nam Châu vẫn tồn tại tiên đế bản tôn. Mặc hắn ma tộc nhắc lên vô tận ma kiếp, Nam Châu vẫn như cũng là tiên giới. Đối với nhân tộc cùng yêu tộc, tiên tộc môn có thể không có bất kỳ thương cảm. Thế gian nếu là còn sống tiên ma hai tộc, cũng không coi vào đâu. Phát giác đến lớn thừa lúc tiên vương đám bọn chúng dị động, nhị ca tại trong lòng thở dài, đừng nói hắn cùng với cái kia bốn vị tiên vương từng tại viễn cổ ác đấu, liền tính toán không có tầng này ân đoán, tiên tộc cũng sẽ không liệu mình trợ giúp nhân tộc. Tiếp nhận cựu mục ma vương một đạo cường lực pháp thuật về sau, nhị ca lui trở về khâu vô cực bên cạnh, cảm giác một phen đối phương rất nặng tương thế, trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Chuyển qua tui nét. Ma tổ nhất thời không cách nào hoàn toàn dễ dỗ phong ấn, nhưng là tiên tộc cùng yêu tộc bỏ chạy sắp tới, chỉ còn lại có nhân tộc, thế đơn lực hơi, đừng nói sớm muộn gì đều xông ra phong ấn ma tổ, chính là những đại thừa kia ma vương cùng vô số hợp thể ma quân, đã mất đi mặt khác hai tộc kiềm chế, hợp lực phía dưới, cũng có thể mất đi người ở chỗ này tộc. Ma tổ Lâm Thế đã thành tất nhiên, theo ma tổ hội tụ, tất nhiên còn có ngoại giới hai nơi ma nguyên, Bắc Châu cái kia một chỗ không để cập tới, hạ giới bên trong ma nguyên trước còn đứng thẳng một thương long trúc, nếu là lật thiên thê nhi biến thành thương long trúc xuất hiện tại ma tổ trước mặt, tuyệt đối sẽ bị xé nước. Có thể ngăn thứ nhất lúc, liền lấy hết một phần tình nghĩa huynh đệ, bây giờ nhị ca, dĩ nhiên vô lực xoay chuyển trời đất, từ vân hải hạ trực tiếp trốn vào đến thiên tức cảnh ở bên trong, nhị ca lại một lần nữa tránh được tiên kiếp cảm giác, thế nhưng mà một khi rời khỏi cái này thiên tức cảnh, tiên kiếp sắp tới người. Nguyên lai tưởng rằng tại hạ giới cảm ngộ vài vạn và năm, duy nhất đối thủ là tiên kiếp chi lực Cái đó nghĩ đến nhân tộc trong trí cường tồn tại, bị cuốn vào trận này diệt thế ma kiếp. Lại tụ hợp linh lực phía dưới, cường tráng thân ảnh không hề hối hận, dốc sức chiến đấu cửu mục ma vương, trong lúc nhất thời Bắc Châu mạnh nhất ma vương, bị công được liên tiếp lui về phía sau, lộ ra thập phần chật vật. Đã không cách nào thay đổi ma tổ hiên thế, nhị ca thân ảnh như cũ chém giết tại ma hải lúc này, vì nhân tộc Bắc một cái xa vời sinh cơ, cũng vì huynh đệ nhiều thắng được một phần tỉnh lại thời gian. Tiên tục tán loạn khiến cho không gian vết rách bên trong ma tổ đầu lâu, lâu, càng thêm giữ tợn thêm vài phần, tại hồi lâu sau, cái con kia đầu lâu sau lưng thân thể cũng bắt đầu xung ra, mặc dù cực kỳ chậm chạm, nhưng ma tổ thân ảnh cực lớn, dần dần xuất hiện trên thế gian. Lúc này biến dị ma vật đã đạt đến một loại điên cuồng bộ dáng, chẳng những thúc dục toàn thân ma lực dung chuyện phong ấn, liên thể nội sinh cơ đều không chút nào giữ lại địa tóe phát ra. Tại ma tổ tâm niệm dưới sự khống chế, cái này chỉ không có thần trí quái vật Trở thành một phần trợ lực lớn nhất, là ma tổ hoàn toàn thoát khốn chi tế, chỉ sợ cũng là biến dị ma vật đã chết thời điểm. Hao phí sau nửa ngày mới bước ra trong cơ thể ma khí chính là khâu vô cực, lúc này dĩ nhiên tỉnh lại, là nhân vương hộ pháp phát giác chung quanh càng thêm hiểm trở tình hình sau đó, trong mắt lại lộ ra một loại kiên quyết chi sát. Phía còn xót lại một tay, kết xuất một loại phiền phức tối nghĩa trù hấn, khâu vô cực dị động, cuối cùng đưa tới nhị ca nghi hoặc, khó hiểu đối phương đến tột cùng muốn sử dụng loại nào bí thuật phía dưới. Khâu Vô Cực cái kia nói đại thừa phân thân, rõ ràng tại một hồi lưu quang chấp động lúc này, dần dần tan ra sụp đổ. Theo phân thân tiêu tán, tại Khâu Vô Cực trước người, xuất hiện một thanh lưu chuyển lên thủy sắc trường kiếm, cái kia là Nhân Vương hộ pháp nuôi tại mệnh tuyển bên trong phân thân, cũng là mượn nhờ đạo này phân thân mới có thể miễn cưỡng khống chế khủng bố vũ khí. Linh thủy kiếm. Vô Cực lão quỷ, người rõ ràng phía phân thân ngưng tụ ra Nhân Vương bản nguyên trí bảo. Kinh hãi thuận ngữ, từ nhị ca trong miệng uốn ra Theo Linh Thủy kiếm xuất hiện, Khâu Vô Cực hình như càng thêm mỏi mệt, nhưng mà lao giả ánh mắt lại sáng như tinh thần. Đối với Nhị Ca cười nói: "Nuôi kiếm mấy và năm, không nghĩ tới là là ngươi và chứa, Tô Nhị, nhân tộc cơ hội chỉ có một cái, liền từ ngươi đến năm chắc." Gian mùa và mỏi mệt trong tiếng cười, thủy sắc Trường kiếm trực tiếp xuất hiện tại Nhị Ca bên cạnh thân, rồi sau đó bị cái kêu cường tráng bàn tay lớn cầm thật chặt. Chương 777: Thiên Tức cảnh 14. Linh Thủy kiếm, Hồng Hoang Nhân Vương bản nguyên vũ khí. Không có người biết do thuộc về loại nào cấp bậc, cũng không người biết được tài liệu luân chế. Theo Nhân Vương đạp vào luân hồi sau đó, liền bị lưu tại Đồng Châu Mệnh tuyển Trong, đã trở thành thủy chi bản nguyên. Rốt cuộc là mệnh truyền trong tăng kiếm, hay vẫn là kiếm biến hóa mệnh tuyển, căn bản không người biết được. Tại Viễn Cổ chi tế, thủ hộ lấy Nhân Vương Khâu Vô Cực, đem một cô thân ngoại hóa thân trốn vào đến Mệnh tuyển Trong, bởi vì vị này Nhân Vương hộ pháp bản thể chỉ một thủy linh căn, mới phía phân thân cảm giác đã đến Mệnh Tuyền Trong kiêu ý. Vài vạn và năm đến Khâu vô cực phân thân mặc dù tại mệnh tuyển trong cảnh giới đạt đến đại thừa nhưng là bị đạo kia kiếm ý sống thấu cuối cùng tại phân thân trong cơ thể vậy mà tu ra Linh Thủy kiếm bản tôn kiếm thể tình cớ lúc này khiến cho khâu vô cực phát giác Linh Thủy kiếm trấn tướng thực sự hao phí hắn một cỗ phân thân là Linh thủy kiếm hiện thân chi tế chính là đại thừa phân thân không để lại dấu vết thời điểm dĩ tuyển dưỡng thân dĩ thân trùng kiếm theo phân thân thể nội thủy Linh căn chứa biến hóa mà ra Hồng hoang dị bảo giờ khắc này bị nhị ca cầm trong tay Cảm giác lấy văn nước giống như kiếm trên hạ thể truyền đến khủng bố chấn động, Nhị ca cũng không khỏi được thần sắc nghiêm nghị. Loại này Hồng Hoang Nhân Vương bản nguyên dị bảo, tuyệt không phải các tu sĩ có thể đơn giản khống chế, hơn nữa cho tiêu hao thần thức chi lực, càng thêm kinh người. Dựa theo Nhị ca tính ra, mà ngay cả hắn đại thừa tu vi đỉnh phong, cũng vừa vặn có thể chém ra ba kiếm mà thôi, nếu là ra kiếm thứ tư, hồn lực chắc chắn bị hút khô. Không người khống chế linh thủy kiếm, một khi đã mất đi chói buộc, có lẽ sẽ lần nữa độn hồi mệnh trong. Nhưng mà không người biết được chính là, ngay tại thiên tức cảnh trong hiện ra bản thể linh thủy kiếm xuất hiện chi tế, mệnh tuyển trong thủy chi bản nguyên, đã tiêu tán không còn. Mệnh tuyển, tại thời khắc này đã trở thành quỷ dị nước đọng, có lẽ tại biểu thị thiên hạ ngũ hành bản nguyên, cùng những hồng hoang kia đám đại năng ở giữa kỷ dị liên quan. Ba kiếm, đối với bây giờ nhị ca mà nói, đã là lớn nhất một phần trợ lực rồi, cường tráng thân ảnh đông nhiên đã dơ tay lên trong trường kiếm, không chút do dự hướng về không gian vết rách bên ngoài thò ra ma tổ cách không chém tới Giống như là nước lũ đổ xuống mà ra thần thức chi lực, đem nhị ca gần nửa hồn lực tiêu hao nhưng này nói chém ra bong kiếm, lại giống như thực chất bình thường, trực tiếp hàng lâm tại ma tổ đỉnh đầu. Vâng, phản phất có ngàn trượng sóng lớn, tại thiên tức cảnh trong đập rơi, tại này cổ làm cho người ta sợ hãi sóng gió ở bên trong, ma tổ đỉnh đầu, xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Nổi giận gào thét, từ hung ma trong miệng phát ra, bị đánh trúng ma tổ dĩ nhiên nổi giận thành cuồng, dốc sức liều mạng dây rủa thân thể khổng lồ Lần nữa từ không gian vết rách trong giấy rủa thêm vài phần. Theo ma tổ nổi giận vài gốc đen kịt mọc gai loại quỷ mị hiện hiện, một cây gai hướng nhị ca, những thứ khác mê cây, dồn dập đâm về đại thừa tiên vương. Sớm đã phòng bị mê muội tổ đánh lén, nhị ca khó khăn lắm tránh thoát kéo tới hát mọc gai, nhưng mà cái kia bốn vị tiên vương tại dưới sự khinh thường, lại có hai người bị đâm trúng, rồi sau đó người bị thương nặng. Lúc này cựu mục ma vương... Tại phát giác đến đối thủ nhiều hơn một kiện có thể gây tổn thương cho đến ma tổ bản tôn vũ khí về sau, tại thần sắc dị biến trong, lui trở về ma tổ bên cạnh. Ở đây đại thừa ma vương môn, không tại chiến đấu đối thủ, dồn dập rút đi đến phong ấn chung quanh, chuẩn bị hợp lực phòng ngự lấy đạo kia khủng bố bóng kiếm. Mặc dù kích thương ma tổ, nhưng là đối với hắn lại không có tạo thành trí mạng tổn thương, nhị ca tại thân hình lắc lư lúc này, dĩ nhiên lướt qua tầng tầng ma vượn, tiếp cận ma tổ bản tôn, hắn muốn tại khoảng cách gần phía dưới Hoàn thành kích thứ hai trí mạng rào sát, tiếc rằng bởi vì đại thừa ma vương đám bọn chúng phòng thủ, căn bản không cách nào tiến vào ma tổ bản tôn trước người. Trước mắt là vài con đại thừa tu vi ma vật, rơi vào đường cùng, nhị ca chỉ có thể ở tận khả năng địa tiếp cận ma tổ sau đó, chém ra kiếm thứ hai. Lần nữa ngưng tụ bóng kiếm, trước mặt bộ tới, tại ma tổ tâm niệm đem ra sử dụng phía dưới, một cái lớn thừa lúc ma vương vừa người chắn bóng kiếm khi trước, còn lại ma vương cũng đều thúc dục xuất toàn lực, trợ hắn chống cự đạo kia bóng kiếm Xé rách thân thể tiếng vang, tại bóng kiếm chém xuống chi tế văng lên. Ngăn cản tại phía trước đại thừa ma vương, tại một kiếm này phía dưới, bị phân làm hai nửa, còn sót lại kiếm khí trải qua mặt khác ma vương toàn lực chống cự, lúc này mới khó khăn lắm tiêu tán. Gần như đã tiêu hao hết khí lực, cùng đã chết một vị đại thừa ma vương mới triệt tiêu bóng kiếm, không đợi ma tộc mồn trì hoang qua, đã xuất hiện lần nữa. Liên tiếp hai kiếm, là nhị ca sớm đã quyết định chú ý, kiếm thứ hai tiêu hao hết chung quanh ma vương đám bọn chúng khí lực Cái này kiếm thứ ba, liền có thể trực tiếp chém ra ma tổ huyết nục. Kiên quyết chém xuống kiếm thứ ba, nhị ca thần thức chi lực cơ hồ bị tiêu hao không còn, đã không tiếp tục khổ chiến tinh lực, nhưng mà cái này một kích cuối cùng, quả nhiên như đoán trước như vậy, không có bất kỳ ma vương cản trở, trực tiếp hướng về phía ma tổ cái cổ, chỉ là lúc này đây xuất hiện cũng không phải là chỉ là bóng kiếm, còn có linh thủy kiếm bản thể. Chưa chắc sẽ đem ma tổ chém giết, nhưng là một kiếm này phía dưới, nhị ca có lòng tin đem sắp thoát khốn ma tổ trọng thương. Chỉ cần đem hắn thoát khốn thời gian trì hoãn, có lẽ có thể trùng đến khôi phục hồng hoàng chân thân yêu hoàng. Cực lớn ma tổ đầu lâu bên trên, một đôi màu đỏ tươi mắt đỏ ở bên trong, hiện ra thật sâu kiên kỵ, lại không có bất kỳ e ngại chi ý, nếu là hồng hoang nhân vương chém ra linh thủy kiếm, còn có trọng thương ma tổ cơ hội, nhưng là đại thừa tu sĩ, căn bản phát huy không đến cái này nhân vương dị bảo thực lực chân chính. Gào rú bên trong, ma tổ thúc dục ra bây giờ có thể vận dụng toàn bộ ma lực, tạo thành một căn cực lớn đen kịt gai So lúc trước những rõ ràng kia lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Một kích cuối cùng, trực tiếp chẳng tại căn này vừa mới ngưng tụ mà ra gai nhọn màu đen bên trên, khổng lồ thủy linh lực tại kiếm trên hạ thể nổ tung chi tế, cái kia căn cực lớn gai nhọn màu đen tùy theo liên tiếp đức từng khúc, là gai nhọn màu đen hoàn toàn chôn vùi chi tế, thủy sắc trưởng kiếm bị ngược lại sụp đổ mà bay. Vô lực tái chiến cường tráng thân ảnh, mang theo tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, bước ra mà quay về, nhị ca dĩ nhiên không cách nào tại thu hồi linh thủy kiếm. Bây giờ chỉ có thể mặc cho bằng chôi này nhân vương dị bảo độn hồi mệnh tuyển. Tuyệt cơ hội tốt, tại ma tổ cường đại trước mặt, đã mất đi bất cứ hiệu quả nào, khâu vô cực hao phí này là phân thân, gần như thốn công không thấy. Theo Linh Thủy Kiếm xuất hiện, phân thân đã hoàn toàn tiêu tán, đối với bị văng tung tué Linh Thủy Kiếm, khâu vô cực cũng không có thu hồi ý định, người ở chỗ này trong tộc, chính hắn người bị thương nặng, nhị ca hao hết hồn lực, lại cũng không có người có thể khống chế cái này dị bảo, chẳng lại để cho hắn trực tiếp độn hồi mệnh tuyển. Không người thu hồi linh thủy kiếm, mang theo rất nhỏ dên dĩ, bay đi chiến trường biên giới, mũi kiếm cuối cùng, chỉ thẳng mới thoát khốn không lâu cái vị kia mục ra láo tổ. Không có người dự liệu được thảm kịch, sắp phát sinh, bị ma tổ văng tung tué trường kiếm, tại không có tiêu tán khi trước, sẽ gặp đâm vào mục ra lão tổ ngực, nếu là bị cái này trôi nhân vương dị bảo đánh trúng, trong cơ thể gần như không hề linh lực nữ tử tất nhiên đã chết. Là khâu vô cực cùng nhị ca phát giác đến linh thủy kiếm điểm rơi sau đó, còn muốn đem hắn thu hồi đã không còn kịp rồi, đó cũng không phải là buồn mạng của bọn hắn linh bảo, theo tâm niệm liền có thể thu hồi, cần phải vận dụng cực kỳ dường ra chú ấn cùng khổng lồ thần thức. Nguy cơ chi tế, tại nữ tử một hồi tuyệt vọng trong, thủ hộ tại lao tổ bên cạnh mục kiếm âm, giống như một chỉ nội điên gia thú, rõ ràng từ bỏ bẩm sinh ý sợ hãi, lần đầu tiên dũng cảm điệp đập ra, phía thân thể của mình, ngăn tại lao tổ trước người, mặc cho chuôi này sắc bén trường kiếm, xỏ xuyên qua thân thể của mình. Phong lưu nhát gan chi đồ. Có lẽ tại hắn đáy lòng, cũng có được không cách nào bị xóa diệt chấp nhiệm thủ hộ, thành mục kiếm âm cả đời này cuối cùng một lần không sợ, cái kia phó nhu nhược thân thể, bị trường kiếm sỏ xuyên qua sau đó, trực tiếp đính tại mặt đất, thoạt nhìn thê lương và bất lực. Theo trong cơ thể sinh cơ tan giã, mục kiếm âm nhìn qua lão tổ bất lực và lo lắng khuôn mặt, dần dần lộ ra một luồng vui vẻ. Rốt cục, dũng cảm một lần rồi. Dần dần nhắm lại hai mắt, trôi này sỏ xuyên qua mục kiếm âm thân thể linh thủy kiếm, bắt đầu dần dần tiêu tán nhưng mà lại không có độn hồi mệnh tuyển, mà là quỷ dị địa dung hợp nhập cái này cỗ thân thể, cách xa nhau ngàn trăm vạn năm dị bảo, rốt cục lần này tỉnh cờ lúc này, cảm giác đến chủ nhân hồn lực, do đó trở về chân chính nhân vương trong cơ thể. chương 778, Thiên Tức Cảnh, 15. buồn mạng dị bảo chỗ mang đến sinh cơ, làm cho mục kiếm âm từ kề cận cái chết dãy ruột, là hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra chi tế, nhìn thấy thực sự không phải là chung quanh cảnh tượng mà là những cái kia bị luân hồi gần như dựa sạch hồng hoang chi nhớ. Tình cờ dung hợp, sáng tạo ra Nhân Vương hiện thế, là mục kiếm âm nhớ tới chính mình thân phận thật sự chi tế, ma tổ tại đại thừa ma vương hợp lực phía dưới, sắp xông ra phong ấn. Đến từ bổn mạng linh bảo dung hợp, làm cho mục kiếm âm nhớ tới hồng hoang thân phận, nhưng không cách nào kế thừa đến từ hồng hoang nhân vương toàn bộ thực lực. Tại hồng hoang đại chiến sau đó, trong cơ thể thọ nguyên bị thiên phạt rút đi nhân vương, lâm vào vĩnh cửu sợ hãi, sau đó độn vào luân hồi, mua cả đời. Đều muốn mang theo những thật sâu kêu ý sợ hãi, thẳng đến chân chính tỉnh lại. Thực sự không phải là nhát gan, mà là e ngại, đối với đạo trời chi lực, đối với đã chết sắp tới e ngại. Trong cơ thể khí tức bị linh thủy kiếm dần dần chuyển đổi, là mục kiếm âm đứng lên chi tế, một cô đã vượt qua đại thừa nhân tộc khí tức, đem khâu vô cực cùng nhị ca đồng thời kinh hãi. Linh hồn khổng lồ là nhân vương bẩm sinh thiên phú, tiếc rằng không cách nào đạt được hồng hoàng truyền thừa mục kiếm âm, hắn bản thể cảnh giới Bị Linh Thủy kiếm giao phó Hồng Hoang khí tức sau đó, chỉ là phá tán đại thừa hạn chế, cùng khâu vô cực thực lực gần, xa xa không có đạt tới ma tổ cái loại này đã vượt qua đại thừa khủng bố thực lực. Thức tỉnh trí nhớ sau đó, mục Kiếm Âm nhớ tới phát sinh ở Hồng Hoang bốn tộc các chiến, cũng nhớ tới trong miệng hắn vị kia huynh đệ chân thân cùng thảm thiết, nhưng mà bây giờ ma tổ thoát khốn sắp tới, mục Kiếm Âm căn bản không kịp hồi ước cái gì, cũng không kịp phân do đúng sai, chỉ có thể đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiến đến cường địch trên người. Theo tâm niệm chuyển động, linh thủy kiếm gào thét lên lần nữa thoát ra bên ngoài cơ thể, theo chân chính chủ nhân hồn lực nổi lên, hướng về xa xa quái vật khổng lồ, trong khoảng khắc, đã chém ra kiểu kiếm. Chín đạo khủng bố bóng kiếm, hao phí mục kiếm âm thật lớn hồn lực, uy lực của nó cùng nhị ca toàn lực chém ra cùng loại, bất đồng chính là, nhị ca chỉ có thể khống chế 3 kiếm mà thôi, nhưng là mục kiếm âm chém liên tục kiểu kiếm, như cũ không có quá nhiều mệt mỏi. Mệnh. Phía đại thừa tu vi tăng thêm hồn lực chố kích phát linh thủy bóng kiếm bị đại thừa ma vương môn cản lại vài đạo, nhưng mà càng nhiều nữa, là chạm tại ma tổ cực lớn bản thể bên trên. Không bố gào rú lại một lần nữa nhớ tới, bản tôn bị khai ra mấy đạo lớn nhỏ không đều miệng vết thương về sau, ma tổ khí tức bạo lên, hình như tại bắt đầu gọi về cái gì. Giống như cự kiến ma tộc chi tổ, ngoại trừ một cái cực lớn phần đuôi bên ngoài, dĩ nhiên tất cả đều chạy ra khỏi phong ấn, thần sắc giữ tận cùng sau lưng vô số căn dài nhỏ cây gai nhọn khổng lồ, khiến cho con tự thú kia càng lộ ra khung bố Nhìn qua mục kiếm âm phương hướng, phía một loại âm trầm giọng nước quát. Nhân Vương Thương Hải, không nghĩ tới ngươi cũng có thể thức tỉnh, ngươi cái này người nhát gan chẳng lẽ đã quên Thanh Mục tiểu nhân quỷ kế, chúng ta liên thủ độ diệt Lăng Long nhất tộc, trừ hắn ra Thanh Mục bên ngoài, ai đã nhận được kết cục tốt. Thân là nhân tộc chi vương, ngươi không đi tìm tiền đế báo thủ, rõ ràng đối với bản tổ ra tay, ta và ngươi nếu là đấu cái lưỡng bại câu thường, chỉ có tiên tộc có thể được lợi, cũng đừng quên, Lăng đã ở trở về. Nếu là chờ hắn khôi phục Hồng Hoang chân thân, người nhân tộc cũng sẽ bị hắn tàn sát không còn. Cự thú cầm lên, cũng không có ảnh hưởng mộc kiếm âm thần chí, bây giờ cầm trong tay linh thủy kiếm, có thể không còn là cái kia hèn mọn bị ở nhất gan, phong lưu hào sắc thế gia đệ tử, mà là Hồng Hoang thời kỳ chân chính nhân vương. Bốn tộc xương bình, mới có thể thiên hạ an ổn, nếu không chỉ có sinh linh đồ thán, chúng ta tại Hồng Hoang gây nên, chẳng lẽ thật sự đúng không? Liên thủ diệt sát chỉ phía bổn tộc ứng chiến yêu hoàng, có thể đổi lấy vô tận thiên tức sao? Đạo trời sẽ không cho phép thế gian ra lại đại năng, chúng ta 5 người đã là ngũ hành cực hạn. Cầm kiếm mà đứng nam tử, mặc dù cảnh giới chỉ có đại thừa, nhưng là trong giọng nói tràn đầy thê lương, đối với sắp thoát khốn mà ra ma tổ, cũng không tồn tại sợ hãi. Cực hạn. Ha, ha ha ha Người chỗ cho rằng cực hạn, có người có thể sẽ không tin tưởng, bị cái kia tiểu nhân phong ấn tại thiên ngoại 1105, bản tổ ngoại trừ chống lại những chết hết kia hư vô chi lực bên ngoài, vẫn nghĩ thông suốt thành quỷ kế. Hắn rõ ràng chính là muốn mất đi chúng ta bốn người, rồi sau đó độc trưởng tiên xuống, dung hợp ngũ hành bản nguyên, trở thành thế gian đạo trời. Bi thương trong thần sắc, dần dần xuất hiện dị động, mục kiếm âm nhớ tới ngàn trăm vạn năm đến đều chưa từng hiện thế thanh một tiên đế, cùng vị kia từ hồng hoang sau đó liền bị người đời chỗ quên đi một vị khác tiên đế, hãm Kim. Nhìn qua thần sắc biến ảo nhân vương, ma tộc lần nữa cởi quỷ dị nói, nghĩ tới sao, hãm Kim tiên đế từ khi hồng hoàng đại chiến sau đó, liền mai danh nhận tích. Nam Châu chỉ nhận thanh mục một người, không ai có thể biết do ham kim tồn tại, như bản tổ không có đoán sai, thanh mục tiểu nhân chính là dùng cái này ngàn trăm thời gian và năm, tại đồng hóa hắn cái vị kia huynh trưởng, tốt thành tiểu kim mục chi thân. Là hắn hoàn thành dung hợp sau đó, sẽ gặp đối với chúng ta ra tay, một khi ngũ hành bản nguyên dung làm một thể, hắn thanh mục chẳng phải là thật đúng thành thế gian này đạo trời. Biến ảo thân sắc, dần dần biến thành kinh ngạc, mục kiếm âm lúc này cũng suy đoán ra ma tổ nói, vô cùng có khả năng thật sự. Ma tộc hiện thế có lẽ sẽ khiến cho vô tận ma kiếp, nhưng là tiên đến nếu là hoàn thành dung hợp ngũ hành bản nguyên, đem sẽ cải biến toàn bộ thế gian. Đạo trời hư vô và lúc cận lúc hiện, rồi lại chân thật tồn tại, đó là trưởng quản một phương không gian chúa tể, nếu là thanh mục thành đạo trời, liền tính toán thế gian này sẽ không sổ đổ, cũng tất nhiên hội hoàn toàn cải biến, có lẽ bên trên nó các sinh linh ngoại trừ tiên tộc bên ngoài sẽ bị hoàn toàn xóa diệt. Mượn Nhân Vương một mình suy đoán cơ hội, ma tộc chi tổ hoàn thành cuối cùng phá phong. Tại một hồi đầy trời ma khí trong, hiện ra toàn bộ bản thể. Xông ra phong lớn phần đôi bên trên, xuất lại lấy một đạo dữ tận và khủng bố vết thương, gần như đem ma tổ cực lớn bản thể rạch mở một nửa, không biết là bị thiên ngoại chi lực sáng chế, hay vẫn là mặt khắc cường giả gây nên. Khổng lồ dị thú xuất hiện sau đó, chung quanh ma tổng môn, đồng thời quỳ lệ cung nên mà đến từ Nam Châu Tiên Vương, lập tức lựa chọn thoát đi nơi đây, cũng không chờ bọn hắn từ chiến trường biên giới đào tẩu, sau lưng. Đã xuất hiện một tầng lưu chuyển lên ma lực cực lớn màn sáng. Đem chung quanh ngàn giảm phạm vi hoàn toàn giam cầm sau đó, ma tổ ngựa mặt lên trời gào rú. Đó là chỉ thuộc về bốn tộc đứng đầu cường đại công chế, bị cái này vòng màn sáng bao khóa sinh mệnh, đã bị tuyên án tử hình. không bố gào rú, đánh thức nhân vương, đừng nói mục kiếm âm lúc này không cùng ma tổ đối chiến tu vi, liền tính toán hắn khôi phục hồng hoang chân thân, cũng lưu chưa xong phá ấn mà ra ma tộc chi tổ. Gào thét sau đó Cự thú nhìn thẳng không có hồn lực mà không có tu vi nhân vương, quắc, đánh thức linh hồn nhân vương mà thôi, trừ phi có thể khôi phục hồng hoang thực lực, bằng không mà nói, hãy theo ngươi những đồng tộc kia, chết ở chỗ này tốt rồi. Thiên châm, thanh mục mới là phía sau màn bàn tay đen, chẳng lẽ ngươi không phân thiệt ác? Nhân vương quắc trói thai, nên đón chỉ có cự thú một hồi cười nhạo, ma tổ quắc, ngươi bị thiên phạt rút đi thọ nguyên, ta thế nhưng mà bị thiêu tẫn ma tâm, bản tổ vô tâm, làm sao đến thiệt ác? Tự nhiên là đem bọn ngươi những dị tộc này hoàn toàn giết sạch mới tốt, người cũng tốt tiên cũng tốt, toàn bộ chết hết, mới hợp ta ý. Ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Khổng lồ Ma vật đông đưa đứng dậy sau cái đuôi lớn, là phần đuôi bên trên đạo kia giữ tận vết sẹo bị ma tổ vô ý nhìn thấy sau đó, vốn là hung hăng nâng ngược, lập tức sinh ra thêm vài phần kiêng kỵ. Nàng nhớ tới tại chính mình cường hoành bản thể bên trên lưu lại đạo này vết sẹo người, nhớ tới cần phải tam tộc đứng đầu hợp lực phía dưới mới có thể săn giết cái kia chỉ ác thú. Hồng hoang yêu hoàng, màu đỏ tươi hai mắt, lần nữa trở nên âm trầm, ma tổ không tại chú ý nhân vương, mà là ngưng tụ khởi toàn bộ ma khí, triệu hoán còn lại hai đạo bản nguyên tri lực. Bắt châu ưu điệu thành trung tâm, cái kêu mảnh quỷ dị hòn đá vòng xoáy ở bên trong, bắt đầu bắn ra ra tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng khổng lồ ma lực, hạ giới thương long trúc trước ma nguyên vòng xoáy, cùng ưu điệu đồng dạng, xuất hiện khủng bố ma lực chấn động. Một mực canh giữ ở trong động quật khởi vô ưu, phát giác đến ma khí bạo khởi sau đó Lúc trước vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng mà một lát lúc này, đã bị bức ra ngoài động, cái kia tôn thương long trúc, cũng tùy theo chôn vùi tại vô tận trong hát cám. Đã vượt qua đại thừa khí tức, hóa thần cảnh giới khởi vô ưu căn bản không cách nào chống cự, bây giờ vô ưu đào chủ, chỉ có thể ở động quật bên ngoài xa xa, nhìn lên vòng trời, một mình cầu nguyện. Ngưng nguyện, lật thiên, hy vọng các ngươi có thể bình yên vượt qua một kiếp này. Tại ma tổ dị động ngay mắt, mục kiếm âm đã kết luận ma tổ cuồng Chỉ sợ từ khi cái này còn quái vật thoát khốn khi trước, liền không có tính toán buông tha chung quanh dị tộc, bất luận là tiên tộc nhân tộc, hay vẫn là yêu tộc. Manh liệt thúc thần thức chi lực, mục kiếm âm lần nữa chém ra mấy đạo bong kiếm, cực lớn đến khủng bố thủy linh lực, tùy theo ấn hướng về phía ma khí nổi lên ma tổ. Tại mấy đạo làm dạn núi bổ hải bạo hưởng ở bên trong, mục kiếm âm bong kiếm, bị đột nhiên xuất hiện tại ma tổ trước người một căn màu đất cây gai nhọn khổng lồ ngăn lại. Đó là ma tổ bản nguyên tên là thổ thứ. Bác châu ưu địa trong ngưng tụ thành thật thể thổ linh mạch. Người có bản nguyên dị bảo, bản tổ cũng có. Thương Hải, người cái này người nhắc gan, hay vẫn là tại luân hồi ở bên trong giấy rủa cho thỏa đáng, không có hồn lực nhân vương, liền tính toán 10 cái 8 cái, cũng đánh không lại thành một cái kia tiểu nhân, nhưng mà tại ngươi trước khi chết, còn phải lại để cho ngươi trước xem một hồi trò hay. Nói xong, ma tổ thân thể khổng lồ vạn béo lúc này, lộ ra cánh tay kia trong nắm chặt một đoạn cự đèn cấy. Tại thường nhân xem ra thập phần cực lớn đến Bị ma tổ thân thể cao lớn cầm chặt giống như một phàm nhân chính veo lấy một căn bình thường đến đỏ. Trắng bệnh ngọn đến tại ma khi trong, cũng không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu, ngược lại càng đốt càng liệt, trong đó dần dần dâng lên một cỗ không hiểu hận ý. Đây là lăng thiên ở kiếp này chấp nghiệm đây này, ta nếu đem hắn hủy diệt, cái con kia ác thú tất nhiên nổi giận thành cùng, từ hắn quấy loạn thiên hạ, mới có thể dẫn xuất tiên đế ra tay. Bản tổ chỉ cần chờ đợi tiên đế cùng yêu hoàng tử đấu sau đó, lưỡng bại câu câ Tại đêm hai người bọn họ tất cả đều giết chết, chẳng phải là đơn giản nhất. Mặc dù vô tâm, nhưng là ma tổ thần chí cũng không có tiêu tán nửa phần, không muốn có thiện ác chi phần đích ma tộc chi tổ, có thể không có quyên tính toán. Tại ma vật trong tay ngọn đến, bùng cháy tốc độ trở nên càng nhanh hơn, hình như trong đó bị phong ấn nữ tử, muốn phía chính mình sinh cơ, hoàn thành cuối cùng sứ mạng, thừa dịp phu quân còn không có chạy đến, chỉ cần thương long chúc không tại, tiêu cũng không làm cho hắn nhớ tới tại đây ngàn trăm vạn năm giữa lộ ra cực kỳ nhất thời một lần yêu say năm chứ gây thân ảnh tại thê tử theo ma Nguyên xuất hiện tại thiên tức cảnh bên trong thời điểm đã hoàn toàn đã luyện hóa được khổng lồ hai cốt sau lưng trong hư không một chỉ cự thú hư ảnh hình dáng ẩn ẩn hiện lộ một bên lăng long giống như cung nên hoàng giả nằm nằmấp trên mặt đất chỉ là lật thiên thần sắc trong mắt cũng không có nửa phần thanh minh ngược lại tràn đầy làm cho người ta sợ hãi tia sáng trắng chương 779 thiên tức cảnh 16 đối với ngoại giới cảm giác sớm đã không tại Bây giờ là thiên, chính thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng khổng lồ trí nhớ. Không giống với nhiều lần trải qua luân hồi nhân vương, hồng hoang yêu hoàng cổ hồn, từ khi hồng hoang sau đó, liền một mực phiêu đạng trên thế gian, cái kia ngàn trăm vạn năm trí nhớ, tạo thành mênh ngông hồi ức trí hải, trùng kích lấy mặt biển cái kia nhỏ bé thân ảnh. Lại một lần nữa bước vào hồi ức chi môn, lật thiên phía chân chính cảm giác, hồi mới lấy hoang cổ trí nhớ, nhận thức lấy những đến từ kia hồng hoang bi thương cùng tăng thương. Hình ảnh Dừng lại tại Vân Quy 7 trên lưng, nơi đó là Lăng Long nhất tộc Cố Hương. Một thân lạnh như băng chiến giáp hoàng giả, an tọa tại cao lớn đê đá, trước mắt là vô số cường tráng cường đại đồng tộc. Nhìn qua một đám tu vi cường hỉnh tộc nhân, hoàng giả trong mắt dần dần toát ra một phần thỏa mãn cùng tự hào thần sắc, trầm giọng nói: "Đại chiến tương khởi, chỉ vì Lăng Long thôn phệ thiên khí tức thiên tính, thiên hạ các tộc khó hơn nữa cho ta Lăng Long nhất tộc tồn tại, sự tình bởi vì tộc của ta và lên, bổn hoàng không muốn liên quan đến mặt khác yếu tộc." quyết định chỉ muốn lăng long lưỡng chiến, các ngươi, có thể có sợ gì ý. Cao ngạo và cường đại hoàng giả, tại toàn bộ đồng tộc trước mặt, hỏi xuất chiến trước, duy nhất vấn đề, và lấy được, là toàn tộc nhất trí gào thét. Thế cùng ngã hoàng lực chiến thiên hạ. Tốt. Đã như vậy, liền lại để cho hồng hoang ác thú danh tiếng, kinh lượt tứ phương. Một câu kinh lượt tứ phương, nói ra hồng hoang yêu hoàng kiêu ngạo, vốn là cùng với khác yêu tộc không quan hệ ác chiến, lăng long nhất tộc đến tận đây toàn lực gánh chịu. Dù là một cái giá lớn là toàn tộc chết trợn. Bi thương trong hồi ức, cuối cùng hình ảnh chỉ còn lại có một cái biển máu núi thi, đã mất đi toàn bộ hồn lực vạn yêu chi chủ, tại thiên tức cảnh trong giữ tận và không cam lòng địa ngửa mặt lên trời gào rú, nếu không có không muốn liên lụy toàn bộ yêu vật trung chiến tam tộc, nếu không có bị thiên phạt chi lực quật ngã rồi linh hồn, vị kia cường đại vương giả liền tính toán tam tộc liên thủ, cũng không cách nào bị đánh bại. Là không đành lòng toàn bộ yêu tộc bị chiến hỏa cháy, hay vẫn là trong lòng cao ngạo cuồng vọng? Không có ai biết, nhưng là ít nhất tại hồng hoàng trận kia ác chiến sau đó, những thứ khác yêu tộc như cũ nghỉ lại tại Tây Châu, không có bởi vì trận kia kinh thiên ác đấu và mất đi. Lang long nhất tộc đến tận đây, chôn vùi tại năm tháng nước lũ, khi thì bị người đề cập, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một cái ác thú làm cho người ta sợ hãi tục danh, nhưng mà bây giờ, những ác thú kia hoàng giả, chính đang dần dần thức tỉnh. Trong mắt kia sang trắng ở bên trong, bắt đầu hiển lộ ra cảm xúc chấn động, một hồi muôn đời hận ý. Từ cặp kia thanh tú và khủng bố trong đôi mắt Tuân ra. Hà Thiên, Hàn Điệp, Hàn Hồng Hoang thời điểm thiên phạt tiến đến được qua sớm, bằng không mà nói, cái con kia ác thú tất nhiên hội đem địch nhân môn dồn dập sẽ rách. Hoàn thành cuối cùng truyền thừa, Lật Thiên bởi vậy cũng đã nhận được nguyên vẹn trí nhớ, kiếp này cái kia đoạn nhất thời trí nhớ, tại muôn đời trong năm tháng, càng thêm trở nên mịt mù nhỏ lại, nhưng mà tàng trong góc chấp niệm, lại như cũ buộc phát lấy không cách nào bị xóa diệt hào quang, thời khắc nhắc nhở lấy trí nhớ chủ nhân, tiếp nảy còn có một cam nguyện vì hắn thừa nhận số mệnh nữ tử, chờ đợi tại Tuyệt Hiểm Trong. Sau lưng cự thú hư ảnh, trở nên càng thêm ngưng trọng chân thật, Lật Thiên sau lưng, hai cái long rực càng là dương cánh mà ra, bán yêu thân thể, chẳng biết tại sao, lại như cũ bảo trì loại này quái dị tư thái, không cách nào chuyển biến thành chân chính yêu thân. Thần chí thanh minh, lại một lần nữa trở lại cái kia đạo gầy thân thể, thần thức hải bên trong âm vân đã bị xua tán, lộ ra trong đó khổng lồ chân hồn, nhưng mà cái con kia đến từ hồng hoang cổ hồn, Âm lên trong đôi mắt lại không hề thần thái lộ ra trống rông mở mịt Giang cốt nhục hồn linh trí tâm thần hoàn thành cuối cùng dung hợp sau đó lật thiên mặc dù đã nhận được Hồng hoang truyền thừa nhưng lại không cách nào chân chính tỉnh lại như trước đem trí nhớ dừng lại tại hồng hoang cổ hồn hắn còn kém một loại cơ hội một loại có thể khiến cho cổ hồn vượt qua qua 5 tháng do đó hoàn toàn thức tỉnh khí tước từ Hồng hoang Lâm vào ngủ say cổ hồn cảm giác không đến 5 tháng trôi qua đối với trước kia cùng hiện tại lại cũng không có cách nào phân biệt Muốn làm cho cổ hồn hoàn toàn thức tỉnh, cần phải một phần có thể vượt qua qua cái này ngàn trăm vạn năm thời gian một phần khí tức. Lăng Long Chi Hoàng đã từng nhất khí tức quen thuộc. Thiên khí tức Chỉ có đối với thiên khí tức quen thuộc, hồng hoang cổ hồn mới có thể lướt qua năm tháng trường Hà hồng hoang yêu hoàng mới có thể từ ngủ say trong chân chính tỉnh lại. Nghĩ thông suốt không cách nào huyện hóa ra yêu thân nguyên do, gây tu si thúc dục không gian thủ trạc, một căn màu xanh ra trời trong suốt cánh chim, hình như một vòng sắt trời, lại hình như là một đạo thanh Quang mang theo kỳ dị khí tức, xuất hiện trong tay. Duy nhất một luồng thiên khí tức, lật thiên được từ quy tộc trưởng lão, không có nghĩ rằng vào lúc này, đã trở thành rất quan trọng yếu một loại cơ hội. Lấy ra thiên khí tức về sau, lật thiên không chút do dự đem thứ nhất miệng nuốt vào, là cái kia luồng kỳ dị khí tức xuất hiện tại thần thức hải sau đó, rốt cục đưa tới cổ hồn dị động. Theo thiên khí tức trôi nổi, đến từ hồng hoang cổ xưa linh hồn, trống rông trong đôi mắt, dần dần xuất hiện một luồng dị sát, sau đó chậm mở ra miệng lồ Đêm đạo kia nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực cực kỳ khủng bố khí tức nuốt hết. Một loại kỳ dị cảm giác, lập tức xuất hiện tại lật thiên trong cơ thể, hình như vui mừng, lại như lười biếng, giống như là một đêm trầm giấc mơ phàm nhân, tại sáng sớm một mảnh giữa nắng mai tỉnh lại, đón đập vào mặt sinh cơ, bắt đầu một ngày cuộc sống mới. Theo tân sinh sung sướng mà đến, là một cố càng thêm khổng lồ hận ý, là lật thiên hoàn toàn cảm giác cùng đã không chế chính mình cực lớn hồn thể sau đó, theo dữ tận cổ hồn du động trong hư không. Chuyển đến hồng hoang bá giả cuối cùng nói nhỏ. Nếu ta nguyện, một bước đạp toái chư thiên. Nếu ta nghĩ, một cái luân hồi đảo ngược. Nếu ta mệt mỏi, một giấc chiêm bao muôn đời ngủ say. Nếu ta tỉnh, thiên hạ phong vân biến ảo. Tăng thương và bá tuyệt nói nhỏ, từ hồng hoang vang lên, đã vượt qua vô tận năm tháng. Cuối cùng, quanh quẩn tại thời gian điểm cuối cùng. Tại thương cổ nói nhỏ ở bên trong, bán yêu tu sĩ, bị một đoàn ánh sáng kỳ dị mang bao khỏa, như là phá kén khi trước kén. Bắt đầu biến hóa lấy thân ảnh, là cái kia mảnh vầng sáng bị đánh tan chi tế, tại vạn đạo hào quang bên trong, một chỉ vạn trượng cự Long huy động lên giữ tận cự cánh. Thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong, thu hồi buồn mạng dị bảo ma tộc chi tổ, tại một hồi trong tiếng cười đen dại, nhiết động trong tay kia thương lòng trúc, chỉ cần ma tổ nguyện ý, cái vị này chỉ có yêu hoàng một luồng hồn viêm ngọn nến, lập tức liền trôn vùi. Nhìn qua thoát khốn ma tổ, nhị ca thần sắc đã trở nên khổ sở, mặc dù nhân vương hiện thế. Nhưng là cảnh giới căn bản không cách nào cùng ma tổ so sánh với, dù là hồn lực cường thịnh trở lại, chỉ bằng vào một thanh linh thủy kiếm nhân vương, căn bản không phải ma tổ đối thủ, có lẽ cuối cùng kết cục đúng như ma tổ nói, tại đây mảnh màn sáng bên trong các sinh linh, đều muốn hội tan thành mây khói. Tiên tộc bốn vị tiên vương, tại phát giác đến bị ma tổ giam cầm sau đó, lập tức thần sắc đại biến, bốn người liên thủ, hướng về màn sáng một điểm tấn công mạnh, đối với những người khác thậm chí đồng tộc, đều không tại để ý tới. Chỉ muốn như thế nào mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Tại ma tổ cùng tiếu ở bên trong, tuyệt vọng hàng lâm tại chỗ có sinh linh trong lòng, cái kia tôn sắp bị bóp nát thương lòng chúc bên trên, lại biến hóa kỳ lạ địa không có chạy xuống bất luận cái gì rợn đến. Ngưng Nguyệt đang quyết định thay phu quân bước vào cái này đoạn thê lương số mệnh chi tế, liên sớm đã đã làm xong đã chết chuẩn bị, đã biết rõ người yêu vì chính mình từng trải qua tận gian khổ, quản hắn khỉ rõ là hồng hoang cường giả, hay vẫn là người tầm thường, lại có gì khác nhau đây này. Vỡ vụn chi tế, thương long trúc bên trong bộ ráng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, giống nhau nàng vị kia không sợ phu quân, vận mệnh cuối cùng, hình như gần ngay trước mắt, là ma tổ nguy hiểm chảo sắp hoàn thành khép lại chi tế, tại khổng lỗ ma vật đỉnh đầu, bầu trời, bị hai cái sắc bén móng bước sắc bén xé mở, một chỉ giữ tận long đầu, từ trong hư không gầm thét sông ra. chương 780, Thiên Tức Cảnh, Thập Thất, Dung Trời gào rú, phản phất từ ưu minh trong truyền đến, mang theo muôn đời hận ý cùng vô tận hung thần vang lên tại toàn bộ thiên tức cảnh ở bên trong, mà ngay cả bị ma tổ bố trí xuống màn sáng cấm chế, đều ở đây âm thanh gào thét trong có chút rung rung. Giữ tợn long đầu, tại ma tổ đầu đẩy ra khải một trương miệng khổng lồ, tại một cô đã vượt qua đại thừa uy áp trong kéo tới. Phát giác cái này cố làm cho người ta sợ hãi và khí tức quen thuộc sau đó, ma tổ cực lớn bản thể bỗng nhiên chấn động, giơ tay lên bên trong bổn mạng dị bảo, nên hướng đỉnh đầu đánh tới ác thú. Lăng Thiên, ngươi rốt cục vẫn phải tỉnh. Đâm thẳng đối thủ buồn mạng dị bảo, tại cự long trong miệng chấn động khởi một hồi kinh thiên nổ mạnh, lập tức bị lăng long chi chủ cự răng kìm rừng, là cái con kia ác thú tử hư không chui ra khỏi toàn bộ thân hình sau đó, trên mặt đất ma tổ tại gầm lên ở bên trong, bản thể rõ ràng bị vung. Khổng lồ ma tổ, phía buồn mạng dị bảo đối chiến lấy từ hồng hoang kéo tới ác thú, như cũng bị đối thủ đơn giản địa vứt lên, là nàng thân thể khổng lồ kia bị yêu hoàng vung mạnh bay sau đó, nên đón một mảnh càng thêm làm cho người ta sợ hãi trắng bệnh dị hỏa Giữ tợn long trong miệng, phụt lên ra vô tận hồn viêm dị hỏa, trong đó chẳng những ẩn chứa muôn đời hận ý, vẫn tràn ngập chân hỏa bản nguyên. Thiên địa ngũ hành, phía hỏa là cực, nhất luôn cúng thô bạo hỏa chi bản nguyên, cũng không có hình thành bất luận cái gì bổn mạng dị bảo, mà là tại hồng hoàng chi tế, đã bị vạn yêu chi hoàng cùng hắn linh hồn đồng thời luyện hóa, tạo thành có thể phần thiên diệt thế dị hỏa hồn viêm. Hồn viêm. Lăng Thiên, không muốn cứu nữ nhân của ngươi đến sao? Quát chói hai trong tiếng, nên đón khủng bố hồn viêm ma tổ. Một bên phía thổ chi bản nguyên buồn mạng dị bảo chống lại, một bên giơ lên trong tay kia thương Long Trúc, đem hắn nên hướng yêu hoàng lửa giận. Phía bản nguyên chi lực hình thành dị bảo, ma tổ khó khăn lắm chống lại cái kia mảnh khủng bố liệt diễm. Sau khi cái kia tôn thương Long Trúc tiếp xúc đến vô tận hồn viêm sau đó, hắn bùng cháy tốc độ, hình như thoáng cái được để tăng gấp trăm lần. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cấp tốc tan dã đèn cầy thân, bắn ra ra ngưng nguyệt cuối cùng sinh cơ, tại cảm giác đến cái này trận bi thương sinh cơ chi tế. Cái con kia ác thú giữ tận trong đôi mắt, đông nhiên hiện lên một luồng dị sát. Khổng lồ long thân, lần nữa trốn vào hư vô, trong một chấp mắt, một chỉ long chảo dĩ nhiên kìm rừng ma tổ cầm giữ thương long chúc một tay. Hai cái không thuộc về nhân loại cự chảo, ở giữa không trung đụng vào nhau, hai tiếng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi gào thét, lại lần nữa phá khởi. Đến từ hồng hoang hai tộc đứng đầu, hắn ác đấu trình độ, đã vượt qua mọi người lý giải, tại hai con quái vật cự thú đánh nhau trong, không gian chung quanh cũng bắt đầu ẩn h Đó là cực lớn đến không cách nào bị thế gian chỗ thừa nhận năng lượng, chỗ ảnh hưởng đến ra làm cho người ta sợ hãi huy lực. Trốn vào không gian, các cường giả thiên phú, nhưng mà sẽ rách không gian, nhưng lại là những hồng hoang kia đám đại năng lực lượng khủng bố. Nếu là loại này ác đấu trình độ tại tăng lên vài phần, có lẽ liền ở chung quanh sinh ra vô số không gian vết rách. Mang theo nổi giận cùng hận ý mà đến lăng long chi chủ, phía ba tuyệt tư thái, đem ma tổ sinh sinh áp chế, ở đằng kia hai cái cự trào giao tiếp chi tế. Hồng hoang yêu hoàng trong cơ thể bắn ra ra không cách nào tưởng tượng bảng nhiên cự lực, đem ma tổ một cánh tay xinh xinh bóp nát. Phô thiên cái địa hồn viêm trong, ác thú vung ra cái đôi lớn, đem không trung bị dị hỏa bao khỏa ma tổ đánh bay, sau đó ngửa mặt lên trời gào rú, phản phất muốn thật đúng xé rách thương cung. Ma tổ tàn cánh tay ở bên trong, thương long trúc bên trên cái kia luồng dị hỏa theo chủ nhân gào thét độn trở về bản thể, đèn thầy thân nội ngưng nguyệt sinh cơ, đến tận đây không tại tiêu tán. Xé rách ma tổ tàn cánh tay về sau Thùng Hoàng Hắc thú đem dập tắt thương lòng chúc nắm trong tay, chậm rãi chuyển đến trước mắt, một đôi đỏ thâm như máu trong đôi mắt, vô tận thô bạo, rõ ràng tiêu tán thêm vài phần. Đó là hắn cuộc đời này chấp nhiệm, mặc dù bị 5 tháng ba phủ, nhưng không cách nào bị nước lũ cuốn đi, như cũng lặng lặng yên khắc vào đạo kia cổ hồn trong lòng. Đã mất đi một cánh tay sau đó, ma tổ không tại tiến công, mà là ngưng tụ khởi trong cơ thể khổng lồ ma lực cùng bản nguyên, tại trong khoảng khắc, lần nữa sinh ra mới cánh tay. Hung tàn ác thú, có ngươi tại Thiên hạ tất nhiên đại loạn, bản tổ không cùng ngươi cái này tên điên đánh nhau, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận cái kia thanh mục tiểu nhân, chờ hắn xuất hiện, mới là quyết chiến bắt đầu, có lẽ, ngươi cũng có thể tại hắn xuất quan khí trước, đi thanh mục lâm tìm hắn báo thủ, ha ha, ha ha ha ha Trong tiếng cười điên dại, khổng lồ ma vật sau lưng, tại trong không gian mở ra một đạo khe hở, lập tức ma tộc chi tổ, phía xé rách không gian năng lực, lui vào đến vết rách trong, trung quanh vô tận ma vật, càng là bắt đầu cướp đường và trốn. Dôn Dập hùng hướng đạo kia ma tổ bỏ chạy không gian vết rách. Lại một lần nữa tiếng gầm gư ở bên trong, Lang Long chi chủ phún ra một mảnh đại biểu tử vong liệt diễm, đem chúng quanh không có trốn vào không gian vết rách ma vật hoàn toàn bao khỏa, bốn chỉ long trảo tại gào thét trong, xé rách này chỉ cao lớn biến dị ma vật. Thảm thiết và huyết tinh cảnh tượng, đem còn sống tiên tộc cùng nhân tộc trấn nhiếp, theo ma tổ đào tẩu, chúng quanh màn sáng cấm chế rốt cục bắt đầu tăng rã, bốn vị đại thừa tiên vương mượn cơ hội này, bước ra và trốn. Bọn hắn cũng không muốn đối mặt nổi giận hồng hoang yêu hoàng, tại loại này đáng sợ dị hỏa phía dưới, đại thừa cảnh giới cũng đem chết không có chỗ chôn Ma tổ có thể xé rách không gian đào tẩu, nhưng là bây giờ nhân vương, chỉ vẹn vẹn có đại thừa thực lực, đang giận hơi cuồng bạo thiên tức cảnh ở bên trong, căn bản không cách nào vận dụng không gian đồn thuật, muốn dẫn đầu nhân tộc đào tẩu, chỉ có như tiên tộc như vậy. Mục kiếm âm cũng không có trốn, không phải hắn không muốn, mà là tại trước mắt của hắn. Đã xuất hiện lăng lòng chi chủ cặp kia bộc phát lấy hận ý khủng bố cự con mắt. Tiên tộc khí tức trong, cũng không có tiên đế tồn tại, ma tổ trốn sau khi đi, hồng hoang yêu hoàng hận ý liền hoàn toàn bị một vị khác cố nhân hấp dẫn, đó chính là bây giờ mục kiếm âm, từng đã là hồng hoang nhân vương. Trong mắt hận ý, mang theo vô tận sắc cơ, lạnh như băng và kiến quyết, mục kiếm âm tuyệt đối tin tưởng, tại loại này yêu hoàng bản nguyên hồn viêm phía dưới, chỉ bằng vào một thanh linh thủy kiếm, căn bản không cách nào chống cự. Trừ phi mình cũng có thể khôi phục hồng hoang nhân vương toàn bộ thực lực. Có lẽ tại trải qua nhiều năm khổ tu, đem cảnh giới tăng lên sau đó, mục kiếm âm còn có đạt tới hồng hoang nhân vương tình trạng, nhưng là bây giờ vừa vặn phía đại thừa tu vi, chắc chắn chết ở nỗi giận yêu hoàng trào xuống. Trước mắt long đầu, đã khép mở âm trầm miệng khổng lồ một hồi trắng bệnh hàn mang, sắp phún dũng mà ra tử vong, gần ngay trước mắt. Lật tiên, một tiếng quát trói hai bên trong, cường tráng thân ảnh dĩ nhiên đứng ở nhân vương bên người Nhị ca nhìn hàm hàm lấy khôi phục hồng hoàng chân thân bạn cũ, nhưng không cách nào đổi lấy cái kia phần huynh đệ chi nghĩa. Hình như chỉ có thê nhi chấp nghiệm, mới có thể làm cái này chỉ ác thú nhớ lại từng chút một hồi ức, thức tỉnh hung hồn, không có bởi vì nhị ca gầm lên và buông tha cho kích sát nhân vương, trong lòng hận ý dĩ nhiên ngủ say muôn đời, một khi tỉnh lại, là ngập trời sóng lớn. Khùng bố dị hỏa hàng lâm sắp tới, tính cả lấy nhị ca ở bên trong, đều muốn hóa thành một mảnh hư vô, nhưng mà mục ra thiếu ra, vào lúc này thần sắc đã trở nên có chút đau khổ, đó là đối với hồng hoang chi tế, cùng với khác hai tộc liên thủ đổi giết lăng long nhất tộc hối hận Thiên khí tức, có thể làm các sinh linh cảm giác đến lớn thừa lúc cảnh giới, cũng có thể lại để cho các tộc nhân biến thành cường đại chiến sĩ, tranh đoạt, vốn là hồng hoang cái kêu huyết tinh thời kỳ đại danh tử, chỉ là, liền tính toán trong tộc xuất hiện vô số đại thừa lại có thể thế nào đây này, như trước không cách nào trên thế gian nhiều ra cái gì một vị đại năng, trừ phi thiên địa ngũ hành chi lực, biến thành 6 hành thậm chí 7 hành Đạo trời cũng không cho phép thế gian xuất hiện quy tắc bên ngoài tồn tại, ngũ hành đã là cực hạn, cũng là ở giữa đất trời một loại cân đối, đánh vỡ chi tế, là thế giới sụp đổ thời điểm. Tộc nhân cường đại, bất quá là chiến lực tăng cường, chiến lực tăng cường, vì cái gì lại là một cái khắc trang ác chiến, vô tận tuần hoàn ở bên trong, tràn đầy huyết tinh cùng tàn nhẫn, vô số sinh linh được mai táng, vô số cường giả bị hủy diệt, kết quả là, hình như không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ thiên hạ sinh linh lúc này liền không cách nào tồn tại chính thức hòa thuận sao? Đón sắp xảy ra hồn viêm, mục kiếm âm nói khẽ ra cuối cùng một câu nói nhẹ, huynh đệ. Thời gian, hình như theo câu này huynh đệ bị bất động, từng bức hóa, tại ác thu trong mắt hiện lên, mặc dù hai người giao tình trong tràn đầy tính toán cùng hèn mọn bị uội, nhưng lại không phản bội cùng sát cơ. Minh Nguyệt dạ, mỹ nhân đầu gối, ha ha ha, Lật huynh, chỗ này ôn nhu hương, còn thỏa mãn. Lật huynh khí độ, tiểu đệ bội phục đến cực điểm, của ta thân đại ca gọi là mục thạch. Khởi bay cũng là cùng ta tương giao nhiều năm láo Hữu từ nay về sau, ngươi lật thiên là ta mục kiếm âm huynh đệ. Đến từ hồng hoang hung hồn, tại năm tháng trưởng hạ ở bên trong, trông thấy lúc trước cùng đối phương cùng xuất hiện, cũng nhớ tới nhị ca tại ma nguyên động quật trước phóng khoáng nôn ngựa choang, huynh đệ hai chữ, lại một lần nữa đem lật thiên ý thức tỉnh lại. Trong mắt hận ý, không cách nào bị tiêu tán, trong đó lại hiện ra một tia mê man, gúp mắt dây rủa ở bên trong, lang long chi chủ đối với trước người nhân loại nhỏ bé nghiêm nghị gào rú. Sau đó vậy mà sẽ rách hư không, thân ảnh khổng lồ, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Si ngốc điệu nhìn qua chậm dãi khép lại không gian vết rách, mục kiếm âm trong mắt đáng ý càng đậm, là hắn nhìn về phía chính mình duy nhất còn sống lao tổ chi tế, rồi lại tràn đầy vui mừng. Phong lưu háo sắc hèn mọn bị hồi chi đồ, không cách nào tại trong thiên hạ thành là chân chính trí cường, lại đoạt lại mất đi quá lâu dũng khí. Nhìn xem cái con kia quái vật khổng lồ tiêu tán, nhị ca trong mắt, hiện ra một phần thất vọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng bắt đầu tập kết còn sót lại nhân tộc, sau đó mang theo trọng thương Khâu vô cực, cùng Nhân Vương cùng một chỗ, rời khỏi rồi thiên tức cảnh. Hung hiểm hấp đấu, đến tận đây rơi xuống màn tre, sông ra chói buộc ma tổ cùng yêu hoàng, còn có vị kia thức tỉnh chân hồn Nhân Vương, tại không lâu tương lai, sắp lại tụ họp, long trọng tụ hội ở bên trong, chủ tính muôn đời tiền tộc chi đế, cũng đem hiện thân mà ra. Sắt trời, tại thời khắc này bị phong vân quái xuất hiện tại Hồng Hoang thời kỳ bốn tộc các chiến, ẩn ẩn tiến đến, thiên hạ các sinh linh Nếu là lại trải qua một lần cái loại này diệt thiên hủy địa ác đấu, không biết còn có thể còn lại mấy người. Nên cùng không nên, đối với không đúng, tại muôn đời khi trước cũng đã phát sinh cựu hận trong không tiếp tục hòa hoan khả năng, mang theo bất đồng mục đích cùng tâm niệm đã từng dẫn động thiên phạt đám đại năng, có lẽ lại một lần nữa kinh động đạo trời. Ác chiến, sớm đã không cách nào tránh khỏi, cũng không phải là bởi vì thoát khốn ma tổ, cũng không phải bởi vì thức tỉnh nhân vương, không cách nào bị xóa diệt hận ý. Đến từ lăng lòng chi chủ hồng hoàng cổ hồn, nhưng mà muốn diệt thế sau đó, trọng lập đạo trời, nhưng lại là thanh mục trong rừng vị kia tiên tộc đế quân. Thanh phát trong cuối cùng một điểm kim mang, theo thiên tức cảnh chậm dại khép kín, dĩ nhiên biến mất di tận, tiên đế thanh mục yên tĩnh địa ngồi ở cổ lâm ở chỗ sâu trong, thần sắc không vui không buồn, hình như một cỗ điều khác, chỉ là cặp kia thanh minh đáy mắt, nhưng lại là một cỗ không cách nào bị áp chế điên cuồng. chương 781, trở về hoàng dạ. Thương mang phía chân trời. Lộ ra màu xanh trời quang, theo thiên tức cảnh bạo khởi khí tức dần dần hạ xuống, thiên hạ, hình như lần nữa an hòa an tưởng, nhưng mà từ cái kia chỗ cổ xưa ở bên trong chiến trường đi ra, là ba vị hồng hoang trí Cường Nhìn như an hòa sát trời, cuối cùng không cách nào bình tĩnh, tại một mảnh tưởng hòa trong vô hình gió bão sớm đã nổi lên tại tứ phương tri địa Xa xa chân trời, vô số chỉ cực lớn vân quy, xếp đặt tại một chỗ, khoan thai tại trong mây trôi nổi, tại vân quy trên lưng, lang long cố hương rốt cục nên trở về trở về hoàng giả. Cao lớn và cô tịch ghế đá, gây hoàng giả bình yên tĩnh tọa, thâm thuy ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy muôn đời hận ý, nhìn qua xa xa tứ phương tri địa. Lệnh như băng, cô tịch, hình như một tòa thạch điêu bình thường, bây giờ còn sót lại hoàng giả, rốt cuộc không cách nào nhìn thấy thịnh vượng tộc đàn, bên người quay chúng quanh, chỉ có những trăm ngàn kia vạn năm đều không thể tán đi chấp niệm lăng lòng chi hồn. Ghế đá một bên, đứng yên lấy tuyệt thế nữ tử, mặc dù chạy ra khỏi số mệnh giang cầm, Ngưng Nguyệt lại hình như cùng người yêu của mình càng ngày càng xa, dù là liền đứng tại bên cạnh của hán. Liên tiếp mấy ngày, khôi phục Hồng Hoang chân thân Lật Tiên, Thủy Trung lạnh như băng và yên tĩnh địa ngồi ở đó bày ra ghế đá, không nói một lời, hình như tại hồi ức, lại như cùng tại tế điện lấy chết trận tại Hồng Hoang những bất khuất kia chi hồn. Cảm nhận được phu quân trên người lạ lâm khí tức, yêu dị nữ tử, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, vốn nên dắt tay hai người, lần nữa rời đi xa xôi thêm vài phần, có lẽ tại Hồng Hoang yêu hoàng trong trí nhớ. Chép này còn sót lại cái kia đoạn chấp nhiệm, đã dần dần bị muôn đời hận ý chỗ đồng hóa, gọi là Lật Tiên Tu Sĩ, cũng theo cái kia đoạn hồi ức chôn vùi tại năm tháng trong. Vẫn có thể nhớ lại sao? Cái kia đoạn cùng ngươi nhìn lên trời thời gian. Vẫn có thể nhớ tới sao? Ngày đại hôn kiều thê ảnh đến. Chẳng bao lâu sau, khắc ở tâm ta ngọn nguồn hai đời thân ảnh, sớm đã trọng điệp. Năm tháng luân hồi, như trước thấp không cần thiết đối với cuộc đời của ngươi yêu say đám. Ngư Nguyệt trong lòng kêu gọi, tại trong tối tam, Hình như chuyển vào gần tại bên người, lại như xa cuối chân trời yêu trong lòng người, cái kia phó lạnh như băng thân ảnh, từ khi ngồi ở đó phó ghế đá về sau, lần đầu tiên có chút bùng lúc lích. Tràn ngập hận ý trong lòng, hình như trở nên càng thêm phiền loạn cả lên, có thể đạp toái thương khung thân ảnh, hình như lâm vào một loại ôn nhu cấm chế, đến từ hồng hoang hung hồn, không thích loại trói buộc này, lại bày không thoát, tranh không hết. Trong lòng phiền muộn, khiến cho Lật Thiên nắm chặt một chỉ một tay, theo một hồi yêu khí tràn ngập Trên cổ tay không gian thủ trạc bị thởi, thần sắc lạnh như băng nam tử, cầm cái con kia người đời trong mắt dị bảo, nóng nhìn hồi lâu, vậy mà đem hắn đơn giản ném ra ngoài. Đinh một tiếng giòn vang, bị chủ nhân vứt bỏ không gian thủ trạc, rơi xuống ở một bên, giống như đã mất đi loại này yếu ớt giam cầm, cái kia phó như hàn băng thân ảnh, mới có thể trở nên thoải mái dễ chịu một ít. Không để ý tới hội bên người nữ tử, cũng không đi chú ý bị ném bỏ dị bảo, ghế đá nam tử, đem tâm thần thu nạp, nhắm lại tràn ngập hận ý đôi mắt Thủy Chung nóng nhìn lấy phu Quân ngưng Nguyệt, trong mắt nổi lên một hồi nước mắt, cả đời tình duyên, có lẽ thật sự đánh không lại muôn đời năm tháng chứ. Không biết qua bao lâu, mất đi chủ nhân không chế không gian thủ trạc ở bên trong, dần dần tràn ra một cỗ linh khí, tại một hồi vầng sáng lưu chuyển trong, lật thiên hai cái linh thú, trước sau xuất hiện tại cố hương của mình, theo linh thú xuất hiện, còn có một đáng yêu nữ oa. Lang Lang hiện thân chi tế, cảm giác đã đến chủ nhân cùng cố hương khí tức, vui mừng địa gầm thét một tiếng, tại đây mảnh rộng lớn trong thế giới dương cánh bay lượn. Theo sau hai cái ác thú xuất hiện tại bên ngoài sau đó, Long Nhi đi đầu thấy được cái kia ngồi ở ghế đá lạnh như băng phụ thân, lật thiên bây giờ khí tức dĩ nhiên đại biến, mà ngay cả nho nhỏ nữ hoa, cũng cảm giác được một cố sợ uy nghiêm. Lộ ra một loại kính sợ thần sắc, nho nhỏ nữ hoa thấy được đứng yên ở phụ thân bên người nữ tử. Chân linh nhất tộc, thần chí phát dục cực kỳ chậm chạm, bây giờ Long Nhi, như trước chỉ có mấy tuổi tâm trí mà thôi, nhưng là chân linh đối với khí tức mẫn cảm lại không phải mặt khác yêu tộc có thể so sánh. Tại trong một chấp mắt, Long Nhi cũng đã cảm giác đến ngưng nguyệt khí thức, ban đầu ở ma nguyên trước thương Long Trúc ở bên trong, nữ hoa cũng đã cảm thấy sự tồn tại của đối phương, bây giờ gặp nhau, lập tức đem hắn nhận ra. Mậu thân, bị hai cái linh thú cùng năm đó lật thiên nói nói dối, Long Nhi thủy trùng cho rằng cái kia tôn thương Long Trúc nội, phong ấn lấy mẹ ruột của mình, nếu không có như thế, năm đó phụ thân cũng sẽ không nhận tâm muốn phía tánh mạng của mình, đem hắn cứu trở về Phát giác đến ngưng nguyệt tồn tại, Long Nhi lập tức mừng rỡ, cởi bỏ một đôi trắng non chân nhỏ, hướng về yêu dị nữ tử chạy tới, rồi sau đó nhào vào đối phương trong ngực, khóc không thành tiếng. Nguyên lai phụ thân, rốt cục đem mâu thân cứu được đi ra, như vậy Long Nhi, liền một nhà đoàn tụ rồi. Nữ hoa thế giới, tại lúc này rốt cục lộ ra viên mãn, ngưng nguyệt trong mắt, hiện lên một tia vệt nước mắt, lật thiên năm đó cử động, nàng mặc dù tại thương Long Trúc ở bên trong, lại cảm giác được cực kỳ rõ ràng không muốn phía một cái người vô tội sinh mệnh đến thay thế chính mình nữ tử, phía trong lòng thiện suy nghĩ, đánh bại vận mệnh tàn khốc. Đối với ngoại giới hết thảy, Lật Thiên đã không tiếp tục cảm giác, Lang Long chi chủ đèm tinh thần của mình hoàn toàn phong ấn tại thần thức hải ở bên trong, suy tư về hồng hoàng chi tế diệt tộc các chiến, đến tột cùng là đúng hay sai. Có lẽ lúc ấy hiệu lệnh vạn yêu tham chiến, Lang Long nhất tộc, dù cũng không rơi vào cái toàn tộc chết trận kết cục chứ. Hối hận cùng hận ý, dần dần đan vào tại một chỗ, hình thành càng thêm luôn cuốn gió bão. Nổi lên tại trống trải thần thức hải, thức tỉnh hung hồn, tại đây mảnh hoang vu chi địa, giữ tợn gào thét. Lại qua vài ngày nữa, tại vân quy bối một bên, dựng lên một tòa giản dị ốc xá, ngoài phòng hai cái lăng long, nằm sấp tại hai bên, đập vào ngủ say, trong phòng, tuyệt thế nữ tử, chưa kịp nữ hoa trải vớt lấy thương màu xanh mái tóc, trong mắt một mảnh ôn nu. Đem long nhi ra đầu biên thành hai cây đáng yêu mái tóc, ngưng nguyệt mỉm cười lúc này, đột nhiên cảm giác được có chút thiếu mệt mỏi. Hồn viêm dị hỏa thiêu đốt ngưng Nguyệt gần nửa sinh cơ, lại không làm tu vi của nàng hao tổn, tu sĩ tại không hề tranh đấu thời điểm, có thể cực nhỏ sẽ xuất hiện thiếu mệt mỏi dấu hiệu, trừ phi là luyện công bố trí, hoặc là, là trong cơ thể cái khác sinh cơ. Sơ lên bụng dưới, ngưng Nguyệt cảm giác lấy trong bụng tiểu sinh mạng tràn đầy sinh cơ, khỏe miệng lần nữa lộ ra vui vẻ, đó là phía yêu hoàng cổ hồn tinh hoa chỗ chứa biến hóa sinh mệnh, dù là lăng long nhất tộc diệt tuyệt, cũng là những hồng hoàng kia ác thú môn mới thiếu chủ. Mẹ Người đoán trong bụng bà bảo, là bé trai hay vẫn là nữ hải nhi sao? Nhu thuận long nhi, tò mò hỏi. Ngưng Nguyệt nhìn qua lên trước mắt thực sự không phải là thân sinh long tộc, cười đáp, bất kể là bé trai hay vẫn là nữ hải nhi, mẹ đều đưa thích. Lời còn chưa dứt, Ngưng Nguyệt thần sắc đột nhiên hơi động một chút, nhìn phía ngoài cửa sổ phía chân trời, không lâu sau đó, một cái trên đầu mọc ra hai bên tiểu thảo còn nhỏ thân ảnh, ở phương xa bay tới, sau đó đã rơi vào ngoài phòng. Ngủ say hai cái lăng long. Đồng thời cảm giác đã đến ngoại nhân tiến đến, tại châm thấp gào thét ở bên trong, mở ra lập lệ nguy hiểm mang hai mắt. Thúc thúc. Nguyên lai like ngươi ở nơi này, hắc hắc, ta tìm ngươi cùng tiểu tỷ tỷ rất lâu rất lâu, trong lúc vô y đi ra một đầu kỳ quái thông đạo, nguyên đến nơi này chính là ngươi nói bên ngoài, nơi này so với ta nhà cần phải lớn, thú vị địa phương thêm nữa. Tiên Anh tiểu bảo, dưới sự trùng hợp, rõ ràng đi ra thiên tức cảnh, bây giờ liền đứng tại lật thiên trước mặt, vui vẻ địa hoa chân múa tay vui sướng Trương 782, tiên tiếp Không tại chú ý ngoại giới, cũng không có nghĩa là không cách nào cảm giác ra ngoài người tiên đến, chìm vào đến thần thức hải bên trong là tiên, sớm đã phát giác tiên anh tiểu bảo xuất hiện, nhưng mà lại như cũ không có mở ra cặp kia lạnh như băng hai con người. Thúc thúc, thúc thúc ngươi ngủ rồi sao? Hô sau nửa ngày, tiểu bảo có chút thất vọng rời đi ghế đá hoàng dạ, ngược lại thấy được thành lập ở phía xa ốc xá cùng đi ra cửa bên ngoài nữ tử. Vui vẻ điệu chạy tới, tiểu bảo đối với ngưng nguyệt hô Ngươi biết thúc thúc lúc nào có thể tỉnh sao? Tiểu bảo thật vất vả mới tìm đến, hắn lại không để ý tới ta. Không đợi ngưng nguyệt mở miệng, Long Nhi từ hắn sau lưng rỗi ra cái cái đầu nhỏ, dịu dàng nói, phụ thân tại nghỉ ngơi, ngươi là ai nhà? Quản cha ta gọi thúc thúc, quản mẹ ta gọi tỉ tỉ, thật là một cái người ngu. Nhìn nhìn so với chính mình còn nhỏ Long Nhi, tiểu bảo lúc này mới kịp phản ứng, sờ lên đầu, có chút ngại ngùng nói, nguyên lai like là thẩm thẩm hát hát, hát hát. Tiểu bảo đúng không? Nếu là không có việc gì, ngươi có thể tại chỗ này chờ đợi, chúng ta cũng đều đang đợi hắn tỉnh lại đây này. Ôn nu cười cười, ngưng nguyệt cảm giác đã đến trong cơ thể đối phương không thuộc về nhân tộc khí tức, nhưng lại không hỏi nhiều cái gì, có thể gọi lật thiên là thúc thúc tiên tộc, có lẽ cùng phu quân của mình sớm đã quen biết. Từ khi tiểu bảo đi vào vân quy bối sau đó, cái này mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng chi địa, lộ ra náo nhiệt, tiểu bảo cùng Long Nhi hai cái hài đồng, càng là một loại trời sinh bạn chơi khi thì chạy nhanh tại rộng lớn mai rùa. Khi thì tại dưới mái hiên chơi trốn tìm Có khi còn cuốn ngưng nguyệt cùng một chỗ qua mọi nhà Ngưng nguyệt là mẫu thân Lật thiên là phụ thân Long nhi là muội muội Tiểu bảo tại chính mình loại này giả thuyết nhân vật ở bên trong Cảm nhận được một loại kỳ vọng nhiều năm ôn hòa Tự hài nhi lúc liền bị vứt bỏ tiên anh Chưa bao giờ thấy qua cha mẹ Cũng không biết cha của mình mẹ là ai Chỉ có tại trong nộng Mới có thể mông lung địa nhìn thấy cái kia Hai cái không biết chờ đợi bao nhiêu năm ôn hòa thân ảnh ngày hôm nay Tại Tiên Anh cùng Long Nhi chính điên chạy ở Vân Quy trên lưng thời điểm, xa xa tứ phương chi địa bên trên, ẩn ẩn truyền đến trận trận nổ vang, một cỗ kinh khủng khí tức gần như che khuất bầu trời, mà ngay cả xa cuối chân trời Vân Quy bảy đều bị cái loại này khí tức chô kinh động. Dưới chân mặt đất dần dần đã bắt đầu chấn động, Vân Quy bất an, trực tiếp ảnh hưởng đến Mai Dụ bên trên mấy người, tại đây trận lay động trọng, trầm tư nhiều ngày yêu hoàng, dần dần tỉnh lại. Theo một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập, Vân Quy Môn cảm giác đã đến trên lưng hoàng giả khí tức, vì vậy lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn qua nổi lên tại Đông Châu tràn ngập khổng lồ uy áp âm vần, lật thiên trong mắt lạnh như băng lần nữa giảm đi vài phần, đó là tiên kiếp, nhị ca đến từ Nam Châu cuối cùng kiếp nạn. Hồi lâu sau, từ phương xa thu hồi ánh mắt, đã rơi vào trước phòng nữ tử trên người, hồng hoang hung hồn, cảm giác đã đến huyết mạch tồn tại. Thân tình, lại một lần nữa đem trong mắt lạnh như băng sổ tán, hiện ra nhiều ngày không thấy thanh minh. Yên lặng tại năm tháng Trường Hà Lật thiên thần chí hình như đã tùy ba chục lưu, nhưng mà cuối cùng đem dừng lại tại một chỗ sinh ra chấp nghiệm đông hoa bên cạnh bờ, như vậy cảm thụ những chân quý kia yêu thương. Thế gian toàn bộ sinh linh, đều không thể sinh hoạt tại hồi ước trong, chỉ có hiện tại, mới là khởi đầu mới. Quý trọng bây giờ, là lật thiên cuối cùng càng nộ, cũng là hắn cùng hồng hoang hung hồn trôi nhất trí tâm niệm Trong mắt lạnh như băng dần dần biến mất, còn lại, chỉ có chàn ngập yêu say đắm thanh minh ánh mắt, gây hoàng giả chậm rãi đứng lên, đi vào nữ tử bên người Dắt cái con kia ngọc thủ, nói nhẹ nói, Nguyệt Nhi, hồng hoang những ân oán kia cuối cùng tu kết thúc, vi phu nếu chiến tư phương, ngươi chỉ để ý trong nhà chờ ta. Thiên ca, Nguyệt Nhi kiếp nảy, ngay ở chỗ này chờ ngươi. Nắm chặt cái con kia thon dài và tay lạnh như băng, hình như muốn truyền lại cho phu quân một ít ôn hòa, yêu dị nữ tử, bây giờ mặt mũi tràn đầy ôn nhu Cha, Long Nhi, Long Nhi cũng trở ngươi trở lại. Hình như nổi lên rũ khí, nữ hoa mới đúng lấy nhìn như nghiêm khắc phụ thân Nói ra lo lắng thoại ngữ, thúc thúc ngươi muốn đi đâu, có thể hay không mang tiểu bảo cùng nơi đi chơi. Nhìn qua hai cái thần chí giống như là hài đồng long cùng tiên, lật thiên mỉm cười, nói, chấm dứt một phen ân đoán mà thôi, không cần quá lâu. Dứt lời, gây hoàng giả buông xuống ngưng người tay, lại đem hắn chăm chú thắt ở trong lòng, rồi sau đó một bước bước ra, đứng ở giữa tận lăng lòng chi thượng. Vỗ cánh bà lên, hồng hoang ác thú trở sông ra mê man chủ nhân, bay hướng chân trời, sau lưng. Là ngưng nguyệt si tỉnh và ánh mắt ôn nu Đông Châu Mệnh tuyên bên ngoài Thiên tượng dị biến trong Hình như cả tòa Đông Châu đều bị bao phủ tại một mảnh từ hư vô trong xuất hiện âm vân xuống Trong đó hàng lâm cũng không phải là mưa gió Mà là từng đạo ẩn chứa kim mục linh lực khủng bố kiếp lôi Hình như vĩnh viễn không cuối cùng kiếp lôi Quanh kích phương vị chỉ có một chút Tại điểm này bên trên hình như tồn tại muốn nghịch thiên cải mệnh yêu ma Vô tận kiếp lôi ở bên trong Là một bộ cường tráng thân ảnh định đầu nổi lên lừng một đoàn ngưng tụ thành cực hạn màu xám hỏa diễm, mỗi khi kiếp lôi đánh kích, cái kia mảnh hỏa diễm đều có thể khó khăn lắm đem hắn triệt tiêu. Độ kiếp, mấy trăm vạn năm đều cực nhỏ xuất hiện dị tượng. Độ tiên kiếp, một bộ thể không nhập tiên đạo thân hình, khó khăn chống cự lấy nguyên vốn không nên xuất hiện kiếp nạ. Chưa từng nhập tiên đạo, cũng không phải là nghịch thiên cải mệnh, đạo trời cũng không đánh xuống tiên phạt, loại này tràn ngập kim một khí tức tiên kiếp, cũng không phải là xuất từ đạo trời, mà là xuất từ vị kia tự nhận sắp trở thành đạo trời tiên tộc đế quân Nhị ca suy đoán đúng vậy đỉnh đầu hàng lâm khủng bố tiên kiếp không phải đạo trời đánh xuống mà ra bị tiên đế tế ra đó là một loại khủng bố đến cực điểm tiên pháp nổi giết hết thể không muốn phụng tiên làm chủ tu sĩ xa xa khâu vô cực cùng mục kiếm âm thân ảnh ngưng trọng địa dựng đứng Đông châu nhân tộc ba vị đại thừa đối với tiên kiếp chi huy cũng đều thật sâu ki kỵ theo thời gian trôi qua nhị ca một mình chống cự tiên kiếp đã suốt 3 ngày trong cơ thể linh lực cũng sắp bị hao tuột không chỉ là cái kia từ trên trời dáng xuống kiếp lôi Chẳng những không có bất luận cái gì tiêu tán dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng mạnh. Nếu là ở duy trì vài ngày, chỉ bằng vào nhị ca đại thừa tu vi đỉnh phong, chỉ sợ cũng tránh khỏi bị tiên kiếp đuổi giết vận mệnh. Không cam lòng phía dưới, tại gầm lên giận dữ trong, cường tráng thân ảnh mạnh kháng lấy mấy đạo kiếp lôi tới người, đem thiên cực chi viêm hóa thành một đạo lôi quang, trực kích trên bầu trời áp lực tầng mây. Một hồi nặng nề trong tiếng nổ vang, vô tận âm vân bị đại thành thiên cơ quanh mở một đạo khe hở ẩn ẩn lộ ra một đạo thanh sắc thân ảnh, tiên đế đích thân tới. Dưới sự kinh hãi, Khâu vô cực đoán được loại này hình như vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt tiến kiếp, chỉ sợ hắn sau lưng chính là do tiên đế tự mình đánh xuống, như là tiên đế bản tôn đích thân tới, cái kia độ kiếp nhị ca tất nhiên đột tử không thể nghi ngờ. Mục kiếm âm lúc này cũng nhìn thấy đạo kia lóe lên rồi biến mất thân ảnh, thân sắc biến ảo phía dưới, âm thầm gấp rút động ra bản nguyên dị bảo, tại một đạo vân nước chớp động bên trong, linh thủy kiếm xuất hiện tại nhị ca bên người sau đó bị hắn chụp lấy, Lôi Quang trở ngại nhị ca ánh mắt, nhưng là hắn lại đã nghe được khâu vô cực quá khẽ, lúc này cũng đã minh bạch đỉnh đầu âm vân sau lưng, vô cùng có khả năng tồn tại tiên tộc chi đế. Mặc dù thật sâu kiêng kỵ, nhưng mà nhị ca lại không hề ý sợ hãi, đột nhiên giơ lên nhân vương dị bảo, hao hết còn thừa toàn bộ linh lực, đối với phía chân trời tầng mây, bổ ra tràn ngập chiến ý một kiếm. Linh thủy kiếm ý lực, ẩn chứa ngũ hành chi thủy bản nguyên chi lực, mà ngay cả ma tổ chân thân đều có thể kích thương. Chúng chi là một mảnh tiên pháp cấu thành âm vân. Tại đây nói kiếm dưới ánh sáng, toàn bộ bầu trời hình như bị phách nở một đường vết rách, sắc trời tùy theo chuốt xuống và xuống, một bộ lạnh như băng cùng cường đại đến cực điểm thân ảnh, đồng thời xuất hiện tại sắc trời trong. Thanh ngọc, tiên tộc chi đế, quả nhiên ẩn thân tại cái kia mảnh vô tận âm vân trong. Không vui không buồn thân sắc, cùng bên người sắc trời dung hợp là một thể, đám chìm trong sắc trời bên trong tiên đế, như là thế gian chúa tể, một cố cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí tức từ bóng kiếm bổ ra trong không gian tràn ngập và lên. Đã hiện ra chân thần, tiên đế sẽ thấy không che giấu ý tứ, bao quát trong ánh mắt, như là đang nhìn dưới chân một bảy kiến hôi, vung khẽ một tay, xua tán đi chung quanh một đám mây tầng, sau đó hiển lộ ra thiên vạn đạo lẻ ra kim mang thân ảnh. Tiên đế đích thân tới, vạn tiên đến thế gian. Nam Châu chi thượng toàn bộ tiên tộc, rõ ràng hộ tống tiên đế đồng thời xuất hiện tại Đông Châu mặt đất. Nghiêm tộc mà ra, tất nhiên vì diệt tộc cuộc chiến. Tiên đế mục đích ngoại trừ đổi giết dấu ở hạ giới nhiều năm tô ra nhị tổ bên ngoài, vẫn muốn hủy diệt đánh thức chi nhớ nhân vương, rồi sau đó dung hợp loại thứ ba ngũ hành bản nguyên. Chính như ma tổ tại trong phong ấn hao hết ngàn trăm vạn năm suy đoán, tại Hồng Hoang đại trong chiến đấu, nên đón thiên phạt bốn tộc đứng đầu, đồng thời gặp phải trọng thương, yêu hoàng Lăng Thiên đã mất đi hộ lực, bị hợp lực săn giết tại thiên tức cảnh, sau đó tiên nhân hai tộc liên thủ đem ma tổ phong ấn tại không gian vết rách. Còn sống nhân vương bởi vì thọ nguyên gần. Nhất thời quãng đời còn lại đều sống ở sợ hãi trong, nhưng mà tiền tộc hai vị đế quân, bị thiên phạt rút đi hết thảy tình cảm, là Thanh Mục cùng sinh huynh trưởng Hãm Kim Tiên Đế, Thanh Mục có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang đại chiến ở bên trong, duy nhất không có bị thiên phạt ảnh hưởng đến đại năng. Bị thiên phạt rút ra tình cảm sau đó, Hãm Kim Tiên Đế thành một cỗ chân chính vô tình thiên, sau đó bị gần chết yêu hoàng trọng thương, đến tận đây bản thân bị trọng thương. Bốn bại câu thương kết quả, là Thanh Mục cuối cùng tính toán, vị này thần hồn nguyên vẹn tình chí bình thường tiên đế, rõ ràng tại huynh trưởng trọng thương sau đó, hao phí ngàn trăm vạn năm đem hắn luyện hóa, phía mục chi bản nguyên thân thể, dung hợp kim chi bản nguyên. Bế Quan Thanh Mục Lâm ngàn trăm vạn năm không đến, Thanh Mục chính là tại luyện hóa huynh trưởng bản thể, là cuối cùng một luồng tóc vàng hoàn toàn biến mất chi tế, hắn kim mục thân thể dĩ nhiên đại thành, kỳ thật thực lực càng thêm dung hợp hai vị tiên đế tu vi, đạt đến một loại làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Đuổi giết tránh né tiên kiếp nhân tộc, tiên đế cũng không phải là thông gia gặp nhau lâm. Càng sẽ không thú nhận vạn tiên lâm thế, phía khổng lộ như thế trận thế hàng lâm Đông Châu, mục đích cuối cùng nhất liền là vì đồng hóa nhân vương, cùng diệt sát nhân tộc. Tự nhận đã thành đạo trời tiên đế, vào lúc này quyết định trưởng quản thế gian, những hèn mọn kia và nhỏ yếu dị tộc, đều muốn bị hắn từ trên đời xóa đi, là dung hợp ngũ hành bản nguyên hình thành chân chính đạo trời thân thể về sau, quy tắc, đem mặc kệ cải biến. Sống hay chết, liền tính toán tiên tộc cũng không cách nào nắm giữ đạo trời chi lực, nếu là có thể đem ngũ hành hợp nhất thanh mục đêm có lòng tin hoàn toàn thay thế đạo trời, lại để cho thế gian thành là chân chính tiên giới. Đương nhiên, tiên giới trong cũng không thể tồn tại yêu mà cùng nhân tộc. Vạn đạo kim mang lập lỏe thân ảnh, biểu thị Đông Châu hủy diệt sắp tới, chỉ bằng vào ba vị đại thừa tu sĩ, lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cảm giác đã đến phía chân trời dị tượng, vô số nhân tộc chạy ra khỏi ngoài phòng, ngây ngốc điệu nhìn trên bầu trời những cái kia tiên phong lúc gần lúc hiện thân ảnh, tại tu tiên giả trong mắt chân tiên, tiến đến mục đích, cũng chỉ có hủy diệt nhưu đồ thiên hạ. Thanh ngọc tiên đế, chẳng lẽ ngươi nghĩ thay thế đạo trời hay sao? Đừng quên hồng hoàng đại năng, có thể cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Phía Kiếm Chỉ Thiên, cường tráng thân ảnh tức giận quát, "Độ tiên kiếp, lại đưa tới Đông Châu bị diệt, nhị ca trong lòng càng là một hồi khổ sở." Không có chút nào để ý tới đối phương ý tứ, tiên đế cao quý thân ảnh, chỉ là lặng lặng yên nhìn qua xa xa mục kiếm âm, đáy mắt bên trong điên cuồng, hình như rốt cuộc không cách nào áp lực. Lại hai tay, tại trong một chớp mắt, Tiên đế vận dụng một mảnh khổng lồ tiên pháp, ở đằng kia nghìn vạn tiên tộc dưới chân, đồng thời ngưng tụ ra một đạo khủng bố kiếp lôi, phía vạn tiên tri lực, tiên tộc chi đế thúc dục ra cuối cùng tiên kiếp. Bao phủ vạn lý lôi quang, sắp phá lên, tại Đông Châu biên giới, một chỉ giữ tận dị thú dĩ nhiên đột nhập tiến sắp xảy ra lôi bạo, hắn trên lưng gửi thân ảnh hướng về nhị ca ném ra ngoài một cái đen kịt hồ lô, một cỗ nồng đậm mùi rượu, lập tức tràn ngập ra đến. Chương 783, huynh đệ ở giữa góc định. Tiểu danh bất thúy Một vị bạn cũ sáng chế, chu tiên đổ ma chi tế, há có thể không dịu trợ hứng. Theo đen kỵt hồ lô mà đến, là một tiếng không sợ cười cười nói nói, trong đó dâu giếm nịch thiên xu thế, hình như đem đẩy trời chân tiên bỏ qua. Một thanh tiếp được hồ lô, nhị ca ngửa đầu liên ướt, sau đó kêu to thông khoái. Ha ha, ca ca chỉ biết ngươi không phải người vô tình vô nghĩa, đến đến đến, bây giờ ngươi ta huynh đệ liền cùng nhau chu không cái này đẩy trời vô tình thế hệ. Cùng tiếu bên trong Cường Tráng thân ảnh bắt đầu véo động phiền phức đến cực điểm ấn quyết, cùng thi triển pháp thuật bất động, nhị ca chung quanh cũng không có chút nào linh khí chấn động, ngược lại cái kia đạo cường tráng bản thể ở bên trong, cơ hội bị hao tổn không linh lực tại chỗ quyết hoàn thành chi tế, quỷ dị giống như địa khôi phục như lúc ban đầu. Phía bùng cháy bản thân sinh cơ, đổi lấy vô tận linh lực, đại thừa đỉnh phong nhị ca đã vận dụng bỏ mạng bí pháp. Khôi phục linh lực sau đó, trong tay linh thủy kiếm bị nhị ca ném nhân vương, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, hoặc chết trận Đông Châu, hoặc chu không tiên tộc. Lần nữa cầm chặt buồn mạng linh bảo Nhân Vương, dĩ nhiên hiểu rõ tiên tộc tiến đến mục đích, vì vậy mục kiếm âm trầm dãi đã dơ tay lên trong dị bảo, giống như đang tại dơ lên một tòa vạn trượng núi lớn. Nương trọng và cố sức địa dơ lên trường kiếm sau đó, theo một điểm vân nước bạc bền, một đạo lục mang bay thẳng đến chân trời, xoán tán còn sống âm vân, xông qua vô tận cương phong, cắt vào chân chính vòng trời. Nhân Vương lệnh: "Hoãn, viễn cổ chiến hồn" U mình Trong, một thân thoái giáp xương khô, rung rung khởi trăm vạn năm đều không thể động tác đã chết chi thân thể, theo nhân tộc Chi Vương triệu hoán, từ Minh Giới đi ra. Quỷ giới Trong, một đầu cực lớn hung ác quỷ vương, đồng nhiên nhìn về phía huyết sắp phía chân trời, tại một hồi không cách nào kháng cự kêu gọi ở bên trong, giữ tận lấy leo ra quỷ giới. Toàn bộ lục đạo Trong, vô số đạo viễn cổ chiến hồn, tại lúc này đồng thời thức tỉnh, chỉ vì nhân tộc Chi Vương một lần triệu hoán. Những khi còn sống này đều là nhân tộc trong cường đại nhất chiến sĩ, tại sao khi chết nhiều năm, như cũ muốn đi theo vương, giả, hoàn thành cuối cùng huyết chiến. Hao phí toàn bộ thần thức chi lực, mục kiếm âm phía linh thủy kiếm là mối, câu thông lục đạo, gọi ra vô số viễn cổ chiến hồn, là nhân tộc một lần cuối cùng chinh chiến. Nhân vương lệnh xuống, đông châu tất cả nhân tộc tu sĩ, chỉ cần trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy linh lực, đều có thể cảm giác đến nhân vương chiến ý, hội tụ đã bắt đầu. Dù La khoảnh toàn tộc chi lực cũng không cách nào chiến bại tiên tộc, mọi người như trước không muốn ngồi chờ chết. Nhìn qua từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến nhân tộc, cùng những từ kia hư vô trong sông ra chiến hồn, tiên tộc chi đế trong đôi mắt như cũ hảo không dao động, bây giờ thành một ánh mắt, chỉ là từ mục kiếm âm trên người, chuyển dời đến khống chế lấy dị thú mà đến gầy thân ảnh, thẳm sâu đáy mắt điên cùng trong, dần dần xuất hiện một tiêu kiên kỵ. Cùng nhị ca ngửa đầu hướng cạn bất túy linh kỹu, Lật Thiên tại một hồi trong lúc cười to, ngón tay vòng trời tức giận quát, thanh mục. Hồng hoang cuộc chiến, lang long dĩ nhiên toàn tộc chết trận, người cái này phía sau màn bản tay đen đã lại khiêu chiến đầu, bổn hoàng lợi dụng yêu tộc ứng chiến. Theo Lật tiên gầm lên, phía chân trời kiếp lôi nổ vang và xuống, thương cổ trên mặt đất, lập tức tại một hồi rung rung ở bên trong, dâng lên vô tận kim mang, cả tòa Đông châu đều tại vạn tiên hợp lực một kích phía dưới, bị đánh chìm trăm trượng. Khuynh tộc cuộc chiến, đến tận đây tuyên cáo bắt đầu. Không giống với Hồng Hoang âm tính toán, Bây giờ dung hợp hãm Kim Tiên Đế thanh mục, phía khống chế thế gian thực lực, đồng thời đối chiến Nhân Vương cùng Yêu Hoàng, muốn đem hai người diệt sát sau đó, dung hợp tại bản thân. Thương mang trên mặt đất, tại tiên tộc một kích toàn lực sau đó, trở nên ngàn vết lở loét trăm khe hở, mặt đất mặt ngoài càng là hình thành vô số đạo sâu không thấy đáy hố to, đó là vạn tiên hợp lực kiếp lôi bố trí. Chết tại đây một lần hoành kích phía dưới nhân tộc, sợ không được có nghìn vạn, nhưng mà càng nhiều nữa thân ảnh, như cũ hướng về Nhân Vương phương hướng hội tụ. Xông ra lục đạo chiến hồn môn, bắt đầu tại trong hư không ngưng tụ thành khi còn sống thân ảnh, từng đạo cường hãn khí tức nổi lên. Trước hết nhất ngưng tụ mà ra, là một bộ lạnh như băng áo giáp màu đen, vị này đã từng thủ hộ nhân vương vô số năm chiến hồn, bị thời kỳ viễn của mọi người xưng là chiến thần, bây giờ, bị thương chiến hồn, rốt cục đã nhận được chân chính nhân vương triệu hoán, phía còn sống khí tức, ngưng tụ thành không sợ thiên địa thân ảnh, kiên quyết đi đến chiến. Nhìn như phồn nhiều nhân tộc, kỳ thật thực lực như muôn tộc mà ra tiên tộc trước mắt, như cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé, ném ra ngoài bầu rượu gầy thân ảnh, tại cuồng tiếu giữa chuyển biến thành phẩm tôn yêu thân. Che khuất bầu trời khổng lồ long ảnh, xuất hiện tại ở giữa đất trời, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét ra từ hồng hoang nhạt nhòa đến nay gào thét. Vang vọng tứ phương gào thét ở bên trong, mang theo hoàng giả huy lâm thiên hạ khí tức, là cái này âm thanh gào thét chấn động tại tứ phương chi địa thời điểm, tồn tại ở ở giữa đất trời yêu vặn, dồn dập cảm giác đã đến hoàng giả trở về. Đông Châu Diệu Tâm ở chỗ sâu trong, Chân linh kỳ lân thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Tây Châu một chô ưu tĩnh thâm cốc ở bên trong, một chỉ năm màu chân phượng Vũ cánh và lên. Bắc Châu biên giới sườn đổi xuống, thanh loan thân ảnh, bay nhanh mà đến. Vòng trời trong hư không, một chỉ cực lớn quân bằng, từ hư vô trong thoát ra. Vô luận trong thiên hạ loại nào yêu thú, chỉ cần thuộc sở hữu là yêu, chắc chắn thần phục với yêu hoàng hung uy, cái kia là đến từ hồng hoàng chúa tể, gầm thét phát ra chiến lệnh. Chiến, chiến vô tận chân tiên Xuất hiện tại cự Long bên cạnh đệ một thân ảnh là tối đen như mực khổng lồ viên thịt như là cung nên lấy hoàng giả trở về tại cực lớn viên thịt mặt ngoài đã nứt ra một trương âm trầm miệng khổng lồ theo tại hồn độn sau đó từ Kiếp Vân Hải trong sông ra cùng kỳ vờn quanh tại hoàng giả giảung quanh tại tiếng gầm gừ dần dần rơi chi tế chân trời kéo tới một mảnh gió bão trăm ngàn vạn chỉ đào ngột cuối cùng dung hợp thành một chỉ giữ tận quái vật khổng lồ bãi phục tại cự long giới thân cuối cùng là cưỡng ép sẽ rách hư không mà ra thao thiết hung thú Hồng hoang tứ hung, tại yêu hoàng chiến ý hạ tụ tập tại một chỗ, đồng thời bạo nổi lên kinh thiên sắc khí, vô số chân linh cùng yêu tù, đồng thời đối với không chung tiên tộc gào thét. Chân linh cùng hung thú, chiến hồn cùng tu sĩ, tại Đông Châu hợp thành một phen quái dị liên minh, tại nhân vương cùng yêu hoàng khống chế xuống, nên hướng kéo tới chân tiên. Khoảnh tộc cuộc chiến dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi, Đông Châu, nhất định đem trở thành mai cốt chi địa. Phong vân lên, đại chiến đến, tại tiên đế chưa từng âm như phía dưới. Thiên hạ vô số sinh linh đã chết tại lần này kinh thiên chiến loạn, bay tán loạn trong chiến hỏa, giữ tợn lăng long chi chủ, sẽ rách lên trước mắt vô tận tiên tộc, dần dần nên hướng rốt cục lộ ra một phần cười lạnh tiên tộc đế quân. Tại lật thiên sau lưng, là theo sát tới màu xám thiên cực, cùng thúc dục lấy thiên cực chi viêm cường tráng thân ảnh. Huynh đệ ở giữa ước định, vào lúc này thực hiện, bất đồng chủng tộc bạn cũng môn, sắp hoàn thành một lần lay tiên hành động, sát trời, cũng theo đó ảm đạm không ánh sáng Manh liệt chấn động Đem Đông Châu không gian trung quanh chấn động được hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, đến từ đạo trời quy chế chi lực, có thể trói buộc chúng sinh, nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế những từ kia ngũ hành bản nguyên trôi chứa biến hóa mà ra trí cường. Ngũ hành bên trong, phía hỏa là cực, đạo này cực liệt hỏa diễm, cuối cùng biến ảo thành một đầu hỏa long, thiêu tận con đường phía trước bên trên toàn bộ tiên tộc, lao thẳng tới tiên đế Bản Tôn. Ngay tại Lật Thiên hiện ra Bản Tôn yêu thần, sắp phục đến thanh mục tiên đế phụ cận chi tế, một đạo kim mang cùng một đạo thanh mang Đông nhiên từ hư không hiện hiện, hình thành một thanh phong cách cổ xưa kim nào cùng một thanh cổ xưa một kiếm, phía nổ thiên địa uy năng, chống đỡ đột kích khổng lồ yêu thân. Chương 784, khoảnh tộc cuộc chiến. Thế gian loạn tượng, từ Đông Châu và lên, một hồi nghiêng thế cuộc chiến, đã chú định thiên hạ sinh linh đồ thán. Chân bộ phát ra hồn viêm lăng long chi chủ, thanh mục tiên đế đáy mắt điên cuồng càng đậm, không chút biểu tình trong thần sắc, lần đầu tiên hiện ra nhàn nhạt cười lạnh. Yêu hoàng Lăng Thiên, hồng hoàng chi tế, ngươi lấy một địch bốn, Bây giờ như thế nào không chịu được như thế Rõ ràng cùng cựu nhân Cùng lên vây công bồn đế Thanh mục Hồng hoang cuộc chiến người khởi sướng Lăng long nhất tộc diệt tuyệt phía sau màn bàn tay đen Người cái này âm hiểm thế hệ Không có tư cách đến nghi vấn bùn hoàng Gào thét trong Hiện ra chân thân lăng long chi chủ Hồng âm thanh gầm lên Sau đó há miệng phụt lên ra một mảnh trắng bệnh hồn viêm Rõ ràng bị cái kia hai kiện Nhìn như bình thường đến mức tận cùng kim đao Một kiếm lần nữa chống đỡ Đối với yêu hoàng Gào thét, Tiên đế bất vi sở động, cười lạnh lúc này, kết xuất biến hóa kỳ lạ thủ ấn, theo sau khi ngưng tụ khởi vạn tiên tri lực, tại bản tôn trước người, tạo thành một đầu màu vàng khổng lồ lôi long. Ngao! O ho ho. Giao vũ chi tế, lôi long hướng về Hồng Hoang yêu hoàng như thiểm điện đập ra, trong chốc lát, phía chân trời chi thượng hai cái vạn trượng cự thú chiến đấu tại một chỗ. Lôi long dù sao cũng là một đạo cường lực tiên thuật, từ lâu rồi, căn bản liệu, nhưng mà lăng long chi chủ, là lôi long bản thể dần dần tán loạn chi tế. Đồng nhiên chuyển biến thành một đạo sét đánh, quanh tại yêu hoàng bản thể. Bị đạo này sấm đánh đánh chúng, Lật Thiên hiện ra yêu thân trực tiếp từ phía chân trời bị nện rơi, trên mặt đất khai ra một tòa sâu không thấy đáy hô to. Vừa mới bị nện tiến mặt đất sau đó, giữa không trung tiên đế phía Kim Đao sụp đổ khai nhị ca kéo tới thiên cực chi viêm, nhìn cũng chưa từng nhìn vị này trong nhân tộc chí cường, đem trước người một kiếm ngược lại rủ xuống, trên mũi kiếm đồng nhiên hội tụ ra nồng đậm mục chi bản nguyên, rồi sau đó hình thành vô số khỏa khổng lồ cự Nổ vang lấy lệnh xuống mặt đất bên trên hồ to. Giống như từng đạo vạn cân đũa tạ bình thường, chí mạng bản nguyên tri lực liên tiếp không ngừng mà hoành kích lấy yêu hoàng chân thân, hình như từng đạo vĩnh viễn không chừng mực kiếp lôi. Nặng nghề tiếng va đập vang vọng thiên địa, làm cho người ta sợ hãi tiên thuật đã vượt ra khỏi các sinh linh có thể lý giải phạm chủ, mà ngay cả một chỉ hồng hoang hung thú đều không thể chống lại cái loại này một chi bản nguyên đột giết. Nhưng mà, đến từ hồng hoang cổ hồn, cũng không phải là hung thú, cũng không phải cái gì bình thường yêu hồn. Đó là tại hoang cổ cuối cùng, đã từng lấy sức một mình, dốc sức chiến đấu tứ phương khủng bố tồn tại. Kinh thiên gào thét tại mặt đất ở chỗ sâu trong văng lên, chui từ dưới đất lên mà ra cự Long phía bản thể ngạnh kháng lấy vô tận cự mục, mang theo hung thần cùng giữ tận bay lên trời. Diệt tộc cuộc chiến chiến trường, đã trở thành hai tộc chi chủ ác đấu sân khấu, vô luận đại thừa đỉnh phong nhị ca, hay vẫn là khôi phục chân hồn nhân vương, thậm chí những chân linh kia cùng hung thú, đều không tiếp tục lực nhúng tay Bị Nhân Vương gọi ra chiến hồn cùng tu sĩ, bị yêu hoàng gọi đến hung thú cùng chân linh, chỉ có thể đem hết toàn lực công hướng những cái kia bị tiên đế chí lực kích phát ra đáng sợ khí tức tiên tộc. Phía tiên tộc bí pháp tăng lên tộc nhân thực lực, bây giờ tiến đến tiên tộc, gần như cũng đều tăng lên một cái cảnh giới, đại thừa tiên vương đã đã có được tới gần tu vi đỉnh phong, và hợp thể tiên quân tức thì cảm nhận được đại thừa chỗ mang đến uy lực. Biến hóa kỳ lạ tiên tộc, dùng như thế thực lực, chống lại những kẻ tới kia chiến hồn cùng hung thú, bằng không mà nói chỉ bằng vào Nam Châu Tiên tộc môn, căn bản không cách nào chống, cự nổi giận Hồng Hoang tứ hung cùng chân linh chi lực. Lần nữa phóng lên trời cự thú, bên ngoài cơ thể bị bao khỏa lên một mảnh trắng bệnh liệt diễm, đó là Hồng Hoang yêu hoàng hồn viêm dị hỏa, cũng là thiên địa trong ngũ hành hỏa chi bản nguyên. Mượn nhờ bản nguyên chi lực, Lật Thiên đột phá vô tận cự mục, lần thứ hai đánh tới tiên đế phụ cận, lại nên đón kim đao chém giết. Có chứa kim chi bản nguyên đao ảnh ở bên trong, ẩn chứa hãm kim tiên đế bản nguyên chi lực, bây giờ bị thanh đồng hóa sau đó, liền thành hắn loại thứ hai bản nguyên. Đồng thời có được kim mục bản nguyên thanh mục, thực lực hôm nay ẩn ẩn đã vượt qua yêu hoàng, như muốn chiến bại, gần như đã trở thành vọng tưởng. Chém ra long chảo, phòng rừng kim đao chém giết, mặc dù không có trọng thương là tiên, nhưng là ở đẳng kia chỉ long chảo bên trên, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, máu tươi lập tức tóe phát ra. Thân ảnh không lồ, đối với như thế nhỏ bé thương thế, hào không thèm để ý, lang long chi chủ gầm thét phụt lên ra một mảnh hồn viêm. Bây giờ chiến cuộc đã không cách nào phía linh bảo hoặc là tiên thuật đến hoàn tất, hai vị hồng hoang đại năng áp đấu, cũng đều phía bản nguyên chi lực liều chết, liều đích là ai bản nguyên càng mạnh hơn nữa, ai chiến lực càng lâu. Khuynh tộc cuộc chiến, biến thành rằng co, trên mặt đất thây người nằm xuống trăm vạn, thương mang trên mặt đất, gần như chạy xuôi khởi một đầu huyết hợp thành trường hà. Quen thuộc cảnh tượng, giống nhau năm đó trận kia hồng hoang hắc chiến, chỉ là thiếu đi một vị hãm Kim Tiên đế, cũng ít một vị ma tộc chi tổ. Đương nhiên, Hãng Kim Tiên đế bị thanh đồng hóa, Bây giờ đã cùng thanh mục hợp làm một thể, thế nhưng mà vị kia ma tổ thiên châm lại sẽ không bỏ qua loại này huyết tinh chiến cuộc. Tiên đế cùng yêu hoàng ác đấu dần dần thăng cấp, kim đao mục kiếm uy lực không cách nào tiêu diệt đối thủ, tiên tộc chi đế kiên quyết phía dưới, hiện ra chính mình kim mục bản tôn. Đó là một người cao lớn cự nhân, thân thể một nửa là màu vàng, một nửa khác là màu xanh, biểu thị kim mục đồng thể. Hiện ra bản tôn pháp tướng sau đó, tiên đế tại hai cái bàn tay khổng lồ bên trên hội tụ ra khổng lồ kim mục bản nguyên Cùng lăng long chi chủ ác đấu tại một chỗ, cận chiến được trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, mà ngay cả không gian chung quanh ở bên trong, đều bị xé nước ra vô số đạo thật nhỏ không gian vết rách. Không cách nào khôi phục nhân vương chân thân mục kiếm âm, tại loại này bản tôn cùng bản nguyên ác chiến ở bên trong, đã không có ra tay chỗ trống bất đắc di nhân vương, đành phải phía linh thủy kiếm, dốc sức liều mạng chém giết lấy vô tận tiên tộc. Phía chân trời, ác đấu sau một hồi, gần như lưỡng bại câu thương thân ảnh. Tại một lần đối đốioanh trong riêng phần mình bị đối thủ văng tung tóe ra, khổng lồ cự long gào thét bay ngược ra nghìn trượng, và tiên đế thân ảnh cực lớn cũng đồng thời hướng về sau bay ra mấy trăm trượng, mới khó khăn lắm dừng lại. Đã vận dụng toàn lực hai vị đại năng, liều ra chân hỏa, ngũ hành bản nguyên giao chiến phía dưới, riêng phần mình bản thể đều bị đối thủ trọng thương, Lang Long chi chủ bản thể bên trên vết thương chồng chất, tiên đế cũng cũng thế. Ngay tại tiên tộc chi đế vừa mới tại trong hư không dừng lại thân ảnh chi tế, sau lưng bỗng nhiên mở ra một đầu vết rách Một đạo màu đất hàng quang, từ hư không thoát ra, phía một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, đã đâm chúng tiên đế cái kia phó màu vàng nửa người. Bị yêu hoàng trọng thương sau đó, tiên đế tâm thần dĩ nhiên nổi giận, thanh mục toàn bộ chú ý lực đều đặt ở lật tiên trên người, bây giờ đột nhiên bị đánh lén, dưới sự kinh hãi rõ ràng không có hoàn toàn tránh đi, trực tiếp bị công tới hàng quang, đâm thấu bên bản thể. Màu đất quang ảnh từ tiên đế màu vàng nửa người một bên nhập vào cơ thể mà ra, thực sự không phải là tiên đế chủ quan. Bởi vì cái kia đã trên không trung ngưng tụ thành một căn màu đất cây gai nhọn khổng lồ dị bảo, chính bắt đầu khởi động lấy ngũ hành chi lực thổ chi bản nguyên. Thiên châm, ngươi dám đánh lén bổn đế? Gầm lên trong, Thanh Ngọc ngưng tụ khởi khổng lồ tiến lực, đem bị xuyên thủng một bên thân thể giam cầm, rồi sau đó chậm chạp địa khôi phục lấy làm cho người ta sợ hãi thương thế. Ha ha ha ha. Thanh mục tiểu nhân, năm đó âm nhu của ngươi làm hại mấy người chúng ta thương thương chết thì chết, bây giờ cái con kia ác thú trở về chính là ngươi táng thân thời điểm. Theo không gian vết rách khép kín, một đạo huyền chuyển thân thể mềm mại xuất hiện tại tiên đế sau lưng, một thân bó sát người ra dưới áo, bao vây lấy phun bảy ra ngạo nhân dáng người, biến ảo thành hình người ma tổ, cùng lật thiên tại thiên tức cảnh trong gặp được tiểu nữ hài nhi khuôn mặt tương tự, nhưng mà cái vị này bản thể so với kia đạo phân thân, dung mạo nhưng là phải đại đi một tí. Nhìn như tiểu diễm kỳ thực âm tàn ma tổ, thành công hoàn thành một lần đánh lén, bây giờ chính cười lạnh nhìn thẳng lớn nhất cựa sát mặt dữ tợn. Buồn đến nếu là bị cái kia ác thú săn giết, ngươi cho rằng hắn có thể buông tha ngươi sao? Húng chi dung hợp kim mục bản thể, liền coi như các ngươi liên thủ, cũng không phải này là kim mục bản tôn đối thủ. Tràn ngập tức giận tiên đế, đối với sau lưng nữ tử giít gào nói. Hắn không buông tha ta, ít nhất bản tổ có thể trốn, nếu là một khi bị ngươi dung hợp ngũ hành bản nguyên, cái thế giới này đem hủy diệt sắp tới, ta mặc dù không phân thiện ác, có thể thần chí vẫn còn, bây giờ thế gian... Ngươi cái này tiểu nhân là nguy hiểm nhất tồn tại. Giữ tợn thân thái, dần dần chuyển biến làm âm lãnh, ma tổ đưa tay hoán trở về thổ hành bản nguyên hình thành cây gai nhọn khổng lồ, lần nữa vừa người xung ra, khác một bên, Lang Long chi chủ cực lớn bản tôn càng là gào thét mà đến. Ma tộc chi tổ tham chiến, rốt cục làm cho thanh mục gáp lực đại tăng, mặc dù hắn dung hợp kim mục bản tôn, nhưng là chống lại hai vị thời kỳ toàn thịnh hồng hoang đại năng, như cũ chiếm không đi quá lớn thượng phong. Lang Thiên, Công hắn kim thân. Chỉ cần đem hãm kim bản nguyên từ thanh mục trong cơ thể bức ra, ngũ hành cho dù hội phân tán, cái kia tiểu nhân chắc chắn bị ta và người săn giết. Ác trong chiến đấu, ma tổ cảnh bày ra, chuyên vào lật thiên trong thai, không lâu tự địch, bây giờ vậy mà đã trở thành liên thủ minh hiếu, nhìn như có chút quái dị, nhưng là tại thanh mục cái loại này muốn dung hợp ngũ hành bản nguyên, thành tiểu đạo trời điên quầng trước mặt, liên thủ mới là biện pháp tốt nhất. Một khi thế giới bởi vì mới đạo trời xuất hiện và sụp đổ, vạn vật liền chết hết Thế giới nếu là tiêu tán, những ân đoán kia vẫn có ý nghĩa gì chỗ. Hồng hoang yêu hoàng có lẽ cả đời cao ngạo, nhưng là lật thiên cũng không phải là như thế. Đối với lợi và hại, càng là phân biệt được cực kỳ rõ ràng. Dung hợp kiếp này trí nhớ yêu hoàng, giảm đi đi một tí cao ngạo cùng vọng, nhiều hơn một phần không cách nào rứt bỏ nhớ. Đã nghe được ma tổ tình ngủ, Lăng long chi chủ không có khư khư cố chấp, rõ ràng không thể tin giống như địa nghe theo đối phương ý kiến, phía ngưng tụ mà ra bản nguyên hồn viêm Tấn công mạnh tiên đế một bên kim thân. Vốn là đã bị ma tổ đâm thủng nửa bên cạnh kim thân, đồng thời đã tao ngộ ma tổ cùng yêu hoàng tử thủ, Thanh Ngọc lập tức bị hai vị hồng hoàng đại năng làm cho liên tiếp rút lui, trong thần sắc càng là hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Nửa bức kim thân, nguyên vốn không thuộc về hắn Thanh Ngọc, mà là một vị khác tiên tộc đế vương, Hãng Kim. Hao phí ngàn trăm vạn năm mới ngưng tụ và thành kim mục bản thể, không muốn bị ma tổ nhìn thấu nhược điểm, một khi kim thân gặp phải trọng thương, Thanh Ngọc đem có khả năng bị đánh hồi nguyên hình. Nếu là không, có hai loại bản nguyên tri lực tại thân, một cái hồng hoang yêu hoàng, gần như có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Điên cuồng thần sắc dĩ nhiên nổi lên, tại hai vị cường giả tấn công mạnh phía dưới, Thanh Ngọc Tiên Đế vận dụng cuối cùng bí pháp, Kim Thanh Song Sắc Bản Tôn pháp tướng, rõ ràng đã bắt đầu quỷ dị dung hợp, tại một hồi vạn trượng hào quang trong, Tiên Đế bản tôn rõ ràng dần dần nhỏ đi, hai bên thân thể bất đồng bản nguyên, cũng hội tụ tại một chỗ. Lúc này, lưu chuyển tại Thanh Ngọc bản thể bên trên bản nguyên, tạo thành năm màu lộng lẫy. Là cái kia phó kim mộc chi thân biến là chân chính kim mộc đồng thể sau đó, tiên đế sơ hở duy nhất, cũng đem không còn tồn tại. Lật thiên cùng ma tổ đồng thời phát giác thanh mộc dị động, biến thành lăng long ác thú gầm thét bước ra một đạo tinh thuần đến mức tận cùng bản nguyên hồn viêm. Ma tộc chi chủ càng là gào rú phía dưới, đánh rách tả tơi trên người háo ra, ngạo nhân dáng người trong nháy mắt chuyển biến làm giống như là cự kiến khủng bố ma vẩn. Sau đó đem sau lưng nghìn vạn căn mọc gai đồng thời thế ra, hội tụ đến buồn mạng dị bảo. Cùng dị hỏa hồn viêm đồng thời phá khởi thổ chi bản nguyên, bao phủ tiên đế dị biến bản tôn, cũng sẽ rách không gian chung quanh, lộ ra đen kịt trống trải, mang theo chết hết chi lực thiên ngoại. Cuối cùng dung hợp, bị hai vị đại năng phía toàn bộ bản nguyên chi lực ngăn cản, thanh mục bản thể bên trên lộng lấy vầng sáng, đồng nhiên tản ra ra, màu xanh hào quang tụ tập bên phải nửa người, và quang mang màu vàng, lại phản phất muốn dây rủi trói buộc bình thường, tại thanh mục tiên đế bên trái nửa người, lúc nhích không thôi. Dốc sức liệu mạng áp chế muốn xông ra bản thể Kim Chi bản nguyên, Thanh Ngục trong mắt sớm đã hoảng sợ không hiểu, mang theo vô tận điên cuồng, tản mát ra trong cơ thể toàn bộ bản nguyên chi lực. Một khi Kim Chi bản nguyên ly thể, Thanh Ngục trăm vạn năm chủ tính cùng tính toán, là được nuôn đời một giấc chiêm bao. Toàn lực áp chế khắc một bên thân thể tiên đế, nên đón yêu hoàng cùng ma tổ lại một lần nữa tụ tập khởi một kích toàn lực, là hai đạo bắn ra lửa cháy, thổ bản nguyên đuổi giết tiến đến chi tế, một đạo tràn đầy khủng lồ thủy linh lực bóng kiếm, đồng thời chém tới Một kích cuối cùng, mục kiếm âm phía không cách nào khôi phục chân thân tu vi, thế ra hao phí toàn bộ bản nguyên một kiếm, tại ba vị hồng hoàng đứng đầu đồng thời đuổi giết phía dưới, thanh mục thân ảnh rốt cục bị ba đạo ngũ hành bản nguyên trọng thương, khác một bên thân thể kim chi bản nguyên, thừa cơ thoát khốn mà ra. Khung bố gào thét, rung trời vang lên, chỉ còn lại có bên tàn phá thân hình thanh mục tiên đế, hao phí thật lớn tiên lực, mới đưa khắc một bên thân thể phục hồi như cũ, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng còn không có đạt tới đã chết tình trạng. Trong mắt điên cuồng chi sát sớm đã không thấy, còn lại, chỉ có vô tận sợ hãi. Thanh một sợ hãi nơi phát ra, thực sự không phải là ba vị hợp thể ra tay đại năng, mà là những thoát ly kia bản thể kim chi bản nguyên. Trên bầu trời, trải rộng lấy vô số rầm rạp không gian vết rách, từng sợi màu vàng vần sáng, giống như đom đóm bay múa trong đó, mang theo cực lớn đến cực hạn kim chi khí tước, cùng quỷ dị tới cực điểm âm lãnh, dần dần tạo thành một đạo thân ảnh cao lớn. Một cố bỏ qua chúng áp Từ những trong vầng sáng kia ẩn ẩn chuyển đến, toàn bộ cảm nhận được loại này uy áp sinh linh, đều cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương, đó là chân chính vô tình, thiên đạo đích khí tước. chương 785, Muôn đời một giấc chiêm bao Thanh mục Muôn đời một giấc chiêm bao, tại đồng thời lâm thế ba vị đại năng trong tay tan vỡ, kim chi bản nguyên ly thể, tuyên bố thanh mục ngàn trăm vạn năm chủ tính thất bại. Khôi phục thành chân chính một chi bản thể tiên đế, nếu là một mình đối mặt yêu hoàng, tuyệt đối không có phần thắng, trận này khoảnh tộc cuộc chiến Nhìn như đến vậy hoa lên kết cục, chỉ là những bay tán loạn kia mà ra Kim Chi bản nguyên, tại Lưu Quang chuyển động lúc này, rõ ràng dần dần dung hợp tại một chỗ, hình thành một đạo mơ hồ thân ảnh. Một giống như là Hồng Hoang đại chiến, rốt cục đưa tới đạo trời lửa giận, vô tình đạo trời mượn nhờ Hãng Kim Tiên Đế bản nguyên, hàng lâm thế gian. Chân chính vô tình tiên, là vị kia tại Hồng Hoang đại chiến chi tế, bị thiên phạt rút lấy tình cảm Hãng Kim Tiên Đế, ngày hôm nay nói chi lực mượn nhờ cái kia đạo vô tình không mạng bản nguyên thân thể xuất hiện tại vòm trời phía dưới, ngưng tụ thành màu vàng thân ảnh, có được lấy so thanh mục vẫn muốn vô tình hai mắt, cặp kia trong đôi mắt chẳng những vô tình, căn bản cũng không có bất luận cái gì chấn động, trông thấy, cũng giống như chỉ là một mảnh hư vô. Không bố ma tổ bản tôn, tại cảm giác đến ham Kim bản nguyên thoát ly thanh mục bản thể sau đó, cùng tiểu lấy chuyển biến thành người thân, vừa muốn chửi bới vài câu, đột nhiên cảm giác được Hãng Kim bây giờ khí tức, cùng Hồng Hoang bất động. Đó là một loại thiên đạo đích khí tức. Trong đó có được lấy làm cho thiên hạ vạn vật đều run rẩy ú ách. Cung thiếu, đông nhiên chuyển biến làm kinh hô, ma tổ nghiêm nghị quát, đạo trời hiện hình, mượn thể diệt thế. Sợ hãi, đồng thời xuất hiện tại mấy vị đại năng trong lòng, Hồng Hoang chi tế bị thiên phạt chi lực hàng lâm bốn tộc đứng đầu, biết rõ đạo trời chi lực đáng sợ, nhưng mà Hồng Hoang chi lực thiên phạt là từ hư vô trong trực tiếp hàng lâm, cũng chỉ là trừng phạt lấy bốn tộc đứng đầu, như vậy bây giờ mượn nhờ hãm kim tiên đế bản tôn xuất hiện đạo trời, chẳng lẽ là thật muốn như thế? Thiên hạ sinh linh, như thì không cách nào bị đạo trời trói buộc, quy tắc, sắp bị đánh phá. Đạo trời sẽ không cho phép loại này ác giống như phát sinh, lần đầu tiên, tại hồng hoang chi tế trừng phạt đánh rách tả tơi không gian bốn tộc đứng đầu, lần thứ hai, liền quyết định chôn vùi thế gian hết thể sinh mệnh, rồi sau đó tại tạo thiên địa, trọng thương sinh linh. Không hề sinh cơ vô tình thân ảnh, mang theo quan sát thiên hạ Uy nghiêm khí tức, tại trong hư không chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt địa nhìn qua mặt đất, theo đạo trời động tác Trên mặt đất hoa cỏ bắt đầu chậm dài héo rũ, cây cối bắt đầu khô cạn, toàn bộ các sinh linh đều kỳ dị địa cảm giác đã đến thời gian trôi qua. Một cái, vạn năm. Thời gian phát tắc. Chuyện cho tới bây giờ, Lật Thiên đã hoàn toàn tin tưởng cái kia mượn hãm Kim Tiên Đế bản tôn và Hàng Lâm thế gian tồn tại, nhất định là đạo trời không thể nghi ngờ, bằng không mà nói, mà ngay cả Hồng Hoang bốn tộc đứng đầu, Ngũ Hành bản nguyên biến thành thế gian đại năng, đều không thể cảm ngộ đến thời gian quy tắc. Khống chế năm tháng, đó là đạo trời quyền lợi là năm tháng trưởng hà mãnh liệt ở nhân gian chi tế, là chết hết bắt đầu. Không có bất kỳ người, có thể chống cự năm tháng ăn mọn, không có bất kỳ sinh linh, có thể tại thời gian trôi qua trong còn sống, là năm tháng di chuyển tận sau đó, chính là thiên hạ vạn vật nhạt nhòa thời điểm, có lẽ cũng là mới sinh mệnh, xuất hiện chi tế. Hiện tại, tại sao đó không lâu liền trở thành quá khứ, chăm chú một lát mà thôi, mục kiếm âm trên đầu, đã nhiều ra gần nửa tóc trắng, nhị ca cùng khâu vô cực dung mạo, càng làm cho người ta sợ hãi địa túi xuống ra đi. Không, không. Đạo trời, ngươi không thể xóa diệt thế gian. Phong điên thanh mục, phía một kiếm chỉ thẳng đạo trời, điên cuồng quát trói thai, nhưng mà cái kia vô tình thân ảnh, như trước mang theo không vui không buồn, nhìn qua thế gian sinh linh. Thế giới nếu là chết hết, bốn tộc đứng đầu cũng đem hoàn toàn biến mất, ở giữa đất trời tại chết hết sau đó, sẽ xuất hiện mới ngũ hành bản nguyên, nhưng mà, đem không còn có hắn thanh mục thần trí. Tự nhận vô tình tiên đế Bây giờ mới chân chính sợ, thanh mục không sợ yêu hoàng trả thụ, không sợ ma tổ bản tay đen, nhưng hắn sợ hai chính mình hội thật sự tiêu tán. Tiên, có thể đắc vĩnh sinh, lại không phải không chết. Cho nên, tiên cũng sợ hãi bị tử vong. Phong điên bên trong, thanh mục ngưng tụ ra một đạo một chi bản nguyên, phía một kiếm bộ ra, chém về phía mượn hắn huynh trưởng chi thân thể lâm thế đạo trời. Thi triển lấy thời gian pháp tắc đạo trời, không hề bản thể đang nói, nếu không là hãm kim tiên đế này là chân chính vô tình thân thể. Cũng không hề sinh cơ bản nguyên, đạo trời cũng không cách nào phía thật thể hình thái, xuất hiện trên thế gian. Mặc dù trưởng quản lấy thế gian quy tắc, nhưng những quy tắc kia cũng hạn chế lấy đạo trời, trừ phi thế giới sụp đổ, đạo trời cũng không có quyền hủy diệt thế gian chỗ có sinh linh. Bỏ qua lấy thanh một mục ích, đạo trời như cũ không chế được thời gian chi lực, là đạo kia thanh mang chạm đến bản thể chi tế, cái kia phó khủng bố thân ảnh bên trên kim mang chỉ hơi hơi mở đi một phần, sau đó liền khôi phục bình thường. xa xa lăng long chi chủ Tại đạo trời xuất hiện sau đó, Thủy Trung trầm mặt mà nhìn chầm chầm vào cái kia phó kim mang thân ảnh, đối phương trong nháy mắt biến hóa, tức thì bị lật thiên phát giác, một luồng hy vọng mong manh, từ đáy lòng dần dần hiện lên. Có lẽ sụp đổ tán cái kia đạo hãm kim bản thể, lại để cho kim chi bản nguyên tán rơi, tiên đạo chi lực, cũng chấp nhận này tiêu tán. Hy vọng duy nhất, tại thanh mục điên cuồng một kích phía dưới xuất hiện, nhưng mà thanh mục phần này điên cuồng, cũng đã tao nộ chí mạng một cái giá lớn, cũng không chống cự. Cũng không phải là không thể hoàn thủ, là đã trúng một cái bóng kiếm sau đó, đạo trời trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra một đạo ẩn chứa kim chi bản nguyên lôi quang. Thuộc về ham kim tiên đế sát triều, tại đạo trời dưới sự không chế, vi lực càng thêm đáng sợ, nếu là bị đạo này làm cho người ta sợ hãi lôi quang đánh trúng, liền tính toán không chết, thanh mục cũng phải bị trọng thương. Tâm thần sớm được đạo trời lâm thế nhiêu được điên cùng tiên đế, phát giác đến lôi quang tới gần sau đó, mới quá sợ hãi, nhưng mà trốn là không còn kịp rồi. Và anh, bạo khởi đích lôi mang, gần như ánh sáng là xong toàn bộ vòng trời, phá khởi tại thanh mục trước người, lại bị một cỗ còn nhỏ thân hình ngăn trở. Vung trộm đi vào chiến trường tiên anh tiểu bảo, ở phía xa tò mò đang trông xem thế nào lấy cái này mảnh làm cho người ta sợ hãi chiến trường, bị phục kỳ thảo giam cẩm, chậm chạp sinh trưởng thần chí, khiến cho hắn so long nhi vẫn muốn sự ngu dại, liền như là mấy tuổi hài tử. Từ khi đạo trời bắt đầu thúc dục thời gian phát tắc, tiểu bảo thần trí, tại rất nhanh trôi qua trong năm tháng, dần dần phát triển. Sau đó hắn hiểu được một ít bi thương chuyện cũ, cũng cảm giác đã đến tra ruột huyết mạch khí tức. Tại thanh mục sắc bị kim lôi trọng thương chi tế, tiểu bảo chắn đã từng đưa hắn vứt bỏ cha đẻ trước người, phía trong cơ thể một đạo chuyển thừa đến thanh mục mục chi bản nguyên, triệt tiêu kim lôi đuổi giết ý lực, cũng bởi vậy đã tiêu hao hết toàn bộ sinh cơ. Con nhỏ thân ảnh cũng không biết ra tiếc nuối thần sắc, tiểu bảo tại sắp chết chi tế, chậm rãi trở lại, đối với sau lưng thần sắc biến ảo tiên tộc chi đế, đối với hắn chân chính rụt tra, lộ ra vẻ mỉm cười há to miệng, nhưng không cách nào hô lên, câu kia tràn ngập thân tình cùng ấm áp thỏa ngữ. Mỉm cười, định dạng tại còn nhỏ khuôn mặt, tiểu bảo thân ảnh, tùy theo vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, hóa thành bay đầy trời cho, đánh thức thanh mục cái kia khỏa vô tình chi tâm. Trong mắt điên cuồng sớm đã rút đi, thanh mục duỗi ra hai tay, hình như nghĩ phải bắt được mấy thứ gì đó, lại chỉ có thể cảm giác được những có chứa kia huyết mạch khí tức mảnh vỡ, xẹt qua đầu ngón tay. Muôn đời một giấc chi bao, tình ngộ vô tình tiên. Trong nội tâm dĩ nhiên bị khắc vào một đạo còn nhỏ thân ảnh, từ hồng hoang bắt đầu tính toán cùng chu tính, thành trong gió yên vân, dần dần phiêu tán ra. Đạo tâm đã hủy, thanh mục tiên đế, đến tận đây cảnh giới đột nhiên ngã, mặc dù những đại thừa cường giả kiết như cũ không cách nào bằng được, cũng rốt cuộc không đạt được đại năng tình trạng, kiếp này chỉ có thể không có một bộ bản nguyên thân thể. chương 786, Luyện thiên hết trọn bộ. Tiểu bảo đột nhiên xuất hiện, khiến thanh mục tu vi đại giảm, đạo tâm sụp đổ. Nhưng mà đạo trời lại không có chút nào ảnh hưởng, như trước thúc dục lấy thời gian pháp tác. Trên mặt đất thảo mục đã khô, các phàm nhân rất nhanh ràn ua, một ít lao nhân thậm chí sớm đã chết. Chân trời vân quy trên lưng, thủy trung nhìn qua tứ phương chi địa nữ tử, trên đầu tóc đen ở bên trong, dĩ nhiên bắt đầu sinh ra tóc trắng, ngưng nguyệt lại hảo không thèm để ý. Si tình nữ tử, đang đợi phu quân trở về, dù là hồng nhan bạch cốt. Cùng ngươi rắc tay, cùng ngươi hẹn nhau, cả đời yêu say đắm, dù là sơn hải khô cạn. Dù là năm tháng lưu truyện, tâm ta như trước. Hình như đã nghe được yêu tiếng nói, chầm mặc hoang cổ ác thú, dần dần lộ ra giữ tợn răng nanh, trên mặt đất vô tận yêu vẩn, tại hoàng giả bóng mở xuống, rung trời gào rú. Phóng lên trời sắc khí, bao phủ tại yêu tộc chi chủ chung quanh, hình như một mảnh sôi trào vấn hải, là trong mây chuyển đến kinh thiên gào thét chi tế, một đầu hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành tráng bệnh cự long, giữ tợn và lên. Nương tụ vạn yêu sát khí chi tế, lật thiên bộ phát ra toàn bộ lực. Đem bản thể yêu thân, chuyển biến làm cực liệt hỏa chi bản nguyên, mang theo vô tận hồn viêm, quay quanh tại màu vàng thân ảnh chung quanh, cuối cùng hình thành một đạo xoay tròn hỏa diễm vòi rồng, phía không cách nào bị dập tắt hung hồn chi lực, luyện hóa đạo trời hóa thân. Yêu hoàng luyện thiên, không sợ sinh tử bộ dáng, ở đâu còn có thể en ngại đạo trời, nếu là bị đạo trời hoàn thành chết hết, cái kia chủng trong nhà nữ tử, chờ ở trong năm tháng ai thê, chẳng phải là cùng nhau tiêu tán thành hư vô. Hoang cổ hung hồn Bộ phát ra che đậy kín kim mang nhiệt diễm, phóng xuất ra ngàn trăm vạn năm sắc khí, phía thân là viêm, luyện hóa hóa thân của đạo trời. Nhìn qua Hồng Hoang yêu hoàng dị động, ma tổ trong mắt dị sắt chớp động, nhỉ non nói: "Hồng Hoang chi ác, Lăng Thiên, ngươi quả nhiên là thế gian cực nguy hiểm, liền hóa thân của đạo trời cũng dám luyện hóa, cũng thế, nếu là thế giới chết hết, chúng ta mấy người tất cả đều được tiêu tán, hôm nay liền giúp ngươi một hồi." Đông Nhiên trầm trầm hướng Thanh Mục cùng Mục Kiếm Âm, ma tổ nghiêm nghị quát: Tập chúng ta tứ hành chi lực, tiêu tán kim chi bản nguyên, đạo trời liền tùy theo tán loạn, bằng không mà nói, hôm nay ai cũng đừng muốn mạng sống. Nghe được ma tổ quát trói thai, thanh mục nào nào, trong mắt mê man dần dần tán đi, ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời cái kia đoàn hỏa diễm hình thành gió bao, không do dự, thúc dục xuất thể nội toàn bộ mục chi bản nguyên, hình thành một đạo thanh sắc cột sáng, doanh hướng về phía hóa thân của đạo trời. Gần như hao tổn không toàn lực mục kiếm âm, càng là không có rừng chút nào lưu phía Linh thủy kiếm làm mối bước ra trong linh hồn còn sống thủy chi bản nguyên, đem buồn mạng dị bảo hóa thành một đạo ngút trời chạy ra, hội hợp ma tổ bước ra thổ hành chí lực, cùng thanh mục bản nguyên đồng thời xông vào hỏa diễm vòng xoáy. Lôi động, tại vòm trời ở chỗ sâu trong vang lên, hình như đạo trời tức giận giống to, dung hợp bốn vị hồng hoang đại năng bản nguyên chí lực, hãm kim tiên đế bản nguyên thân thể, rốt cục bắt đầu dần dần bị luyện hóa, cuối cùng tiêu tán thành vô số kim quang, rơi mặt đất. Vô tình bản nguyên thân thể tiêu tán, Đạo trời chi lực không cách nào tại ngưng kết thành thật thể, lúc này đây thế giới chết hết, rốt cuộc không cách nào hoàn thành, giống như là nước lũ trôi qua thời gian, như vậy đình chỉ. Không có tạo thành thiên tức cảnh cái loại này không cách nào được chữa trị, chỉ có thể giam cầm không gian vết rách, thiên phạt cũng không bởi vậy Hàng Lâm, Đông Châu trên không rặm rạp không gian vết rách, trong nhiều năm sau đó, hội dần dần khép lại. Đạo trời, như vậy yên lặng tại vòm trời sau đó, vận mệnh, nỗi giận điệu đập vỡ âm linh bằng cỡ, cái kia miếng không sợ khí tử Rốt cục phía bản tâm chấp nghiệm Đánh rách tả tơi giam cầm chính mình vô hình công siềng Lực lượng của số mệnh Rốt cuộc không cách nào trói buộc vạn yêu chi chủ Tàn khốc chinh chiến Có lẽ trong nhiều năm sau vẫn sẽ bị người khơi lên Nhưng là ít nhất bây giờ Thiên hạ đem quy về yên lặng Long trời lở đất ác chiến Theo hãm kim bản thể tán loạn Đã kéo xuống màn tre Ngàn vết lở luet trăm khe hở trên mặt đất Tại từng tràng mưa móc sau đó Đem lần nữa sinh ra cỏ xanh bạch hoa Từ khi ác chiến sau đó tứ tri địa Lâm vào một mảnh yên lặng. Nam Châu tiên đế, như cũ bế quan tại thanh mục trong rừng, không biết là tại sám hối, hay vẫn là tại hảo nào, cái kêu mảnh cổ xưa yên tĩnh trong rừng, lại nhiều hơn một tòa nho nhỏ phân mộ, bia trên đầu có khác, ái tử, tiểu bảo. Bác Châu ưu điệu, nguyên lai ưu điệu thành đã không thấy tung tích, mà chiếm lấy, là một tòa cao vút trong mây thành lũy, chiếm diện tích to lớn, so ưu điệu thành vẫn muốn cực lớn mấy lần. Tại thành lũy đỉnh, ngồi ở rộng thùng thình trong cung điện nữ tử Mang theo tất cả vũ mị, cũng mang theo vô tận ma khí, giống như một vị tiêu ngạo nữ vương bình thường, thống ngự lấy Bắc châu ma giới, lại thủy chung không có bước ra bắt châu một bước. Ma tổ thiên trâm, tại các tộc nhân trước mặt, là một vị thần linh giống như chúa tể, sánh vai tiên đế, không sợ nhân vương, thế nhưng mà có rất ít người biết rõ, tại ma tổ trong lòng, đối với yêu hoàng kiên kỵ, đã bay lên đến một loại không cách nào phai mở trình độ. Trống trải trong đại điện, một thân nhung trang nữ tử chậm rãi đi đến cực lớn phía trước cửa sổ. Nhìn về phía Tây Châu phương hướng, lẩm bẩm, cái con kia ác thú chính là cái tên Điên, liền thiên Đạo cũng dám luyện hóa. Đông Châu Mệnh Tuyển, nhân tộc trải qua cái kia trang ác chiến sau đó, mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là đối với hoàn cảnh thích ứng tiên phú, nhân tộc phát triển càng nhanh hơn, mới tu sĩ liên tục bổ sung chết trận chi nhân ghế trống, có lẽ dùng không được bao lâu, nhân tộc sẽ ở nhân vương thống ngựa xuống, đem lại hiện ra huy hoàng. Phương thị trung tâm, tại Mệnh Tuyển chi thượng, dựng lên một tòa Lộ Thiên lâu các. Cái này tòa sinh sắn lầu các thành lập tại trong cơm chế ngoại nhân có thể nhìn không tới mảy may trong lầu các để đó một trương bàn cờ đối với thủ ngồi hai người một vị lao giả một vị trắng hán hai người đang tại bàn cờ bên trên giết được trời đất bù mịt tướng quân với anh vô cực la quỷ người rõ ràng phía xe làm mồi nhử sử dụng ám chiêu làm hại lao phu chưa từng có từ trước đến nay trong nhà mới gặp ngươi tính toán ván này không tính lặp lại lặp lại quân cờ nhấp không tốt nhị ca áp qua khâu vô cực một đầu tu vi, cưỡng ép làm cho rối loạn quân cờ, tức giận đến đối diện lão giả dâu Jia đều đi theo nhếch lên, lại cũng không thể tránh được, đành phải bất đắc dĩ địa bắt đầu mới sát cục. Nhân tộc hai vị đại thừa cường giả, nhàn nhã ngồi ở trong lầu các đánh cờ, và vị kia đánh thức chân hồn nhân vương, lúc này là lộ ra càng thêm tiêu dao. Tại Đông Châu biên giới một tòa thành trấn ở bên trong, Mục Kiếm Âm đang cùng một vị phong độ nhẹ nhàng, chỗ trán sinh ra một khoảng nốt rồi thanh niên kề vai sát cánh. Như là hai cái thế gia đệ tử cao rộng đáng tiếu Mục đại nhân, cái này trong tiểu trấn lưu hương lâu, thế nhưng mà vạn lý ở trong nổi danh nhất một chỗ pháo hoa địa, hôm nay gặp nhau, chúng ta có thể không thể bỏ qua mới lạ. Liệt đại nhân nói cực kỳ, có đạo là từ xưa phong lưu ra đông châu, đông châu mục ít nhất phong lưu nhà ha ha, ha ha ha ha. Đại nhân quả nhiên một đời vương giả, uy nghi phi phạm, không hổ là đông châu nhân vương danh tiếng, cái này nhân vương sao, sao có thể không phong lưu đây này. Ta Tây Châu yêu tộc gần đây ra mấy vị vừa mới hóa hình nữ yêu, cái kia dáng người, chật chật, thật là khiến người tức lộn ruột nhà, nếu không minh nhi cái mục đại nhân đi ta Tây Châu đùa nghịch hơn mấy ngày. Vô cùng tốt vô cùng tốt. Yêu vương đại nhân quả thật có lòng chi nhân. Hắc hắc, nghe nói ma tộc chi tổ bản tôn, cũng là một vị vũ mị được không gì sánh được tiểu mỹ nhân, mục đại nhân liền không có đi chuyến Bắc Châu ý nghĩ. Nghe xong đối phương nói ra ma tổ hài chữ Người vương đại nhân mặt mũi tràn đầy gió xuân lập tức như gặp phải sương đánh, dung giọng nói, vậy chỉ đổ thừa vật ta có thể hưởng thụ không dạy nổi, thiên hạ này ngoại trừ ta vị kia huynh đệ, không ai có thể đánh bại được nàng. Ma tổ có lợi hại như vậy, được rồi được rồi, dị tộc thế hệ, có thể so bất quá chúng ta yêu nhân hai tộc giai nhân, hôm nay mục đại nhân cần phải không say không về. Ha ha, đừng nói bất túy, liền tính toan say, buồn thiếu ra chiến lược, cũng là không ai bằng, đi đi đi. Hôm nay liền cùng những mỹ nhân kia đại chiến cái ba trăm hợp. Hình như lãng tử một đôi thanh niên, rốt cuộc tìm được chi âm, kề vai sắt cánh phía dưới, hướng về phong lưu chi địa bước đi, cái kia còn có người nào vương tư thế, rõ ràng hai cái chèo lên đổ lãng tử. Đông Châu nhân vương, như cũng là khóa trước luân hồi chuyển thế người si tỉnh mục kiếm âm đổ được thanh nhàn, đem nhân tộc giao cho hai vị đại thừa cứng giả, chính mình như cũ ăn chơi đằng điếm, cũng là được cái tiêu giao khoái hoạn Đông Châu thế ra, Tại đại chiến sau đó cũng bắt đầu khôi phục lấy nguyên khí, nhưng mà không lâu sau đó, một chỗ thành mới dựng tông môn, tại Đông Châu thanh danh dần dần lên. Ký danh là bản vân tông, nghe nói đã từng là yêu hoàng sư môn chỗ, chỉ cần một cái tên tuổi, cũng đã áp đã qua ngũ đại thế gia, hơn nữa tông chủ hay vẫn là vị tiên tử bình thường tu sĩ. Tây Châu dung Trạch bên trên, hung thú hồn độn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, cả tòa dung nham bên trên, bị dựng lên một tòa to lớn thành trì, phía vô số căn cự thạch dựng lên. Thoạt nhìn kỳ dị và Tuy Nghiêm yêu hoàng thành Tây Châu yêu tộc môn thánh địa Uy nghiêm trong đại điện đứng thẳng một tòa lưng cao rộng thùng ỉnh với đá lộ ra lệnh như băng và trang Nghiêm đó là thuộc về yêu hoàng B tọa và yêu tri chủ hiệu lệnh thiên hạ chỗ lúc này yêu hoàng trong điện giống tuyết kể cả Văn Tuyết sinh luyện cùng dạ bạch một đám yêu tu chính cùng yêu hoàng đại nhân tại đại điện ngoài cửa hai cây cực lớn cột đá trên có khắc tự một thân Uy Nghêm longảo thân ảnh ở bên trái cột đá trên có khắc lấy Một luồng tàn hồn nửa đời tiên, một điểm bí ẩn muôn đời khám. Ở bên phải cột đá trên có khắc hạn, đáp biến tứ phương tuyệt địa, lúc ta yêu thân đặng chín tầng trời. Nhéo nhéo có chút rộng thùng thình long bảo, nhỏ gây thân ảnh đang nhìn mình trước mắt từ ngữ, thỏa mãn gật gật đầu, lẩm bẩm, đặng chín tầng trời, nhìn xem, nhìn xem, cái này hành văn, muốn ta nói nhà của ta chủ tử cái gì cũng tốt, chính là cái này văn thải sao? Không, có ta tàm thốn lão luận nhà. Nghe đối phương tự biên tự diễn, không có tim không có phổi xích luyện lập tức cổ động nói, tam thốn đại nhân nói rất đúng, cái này giống vậy là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cưỡng, sóng trước vô lực về phía trước đi, bị sóng sau chết tại trên bờ cát ta. Nói láo, đem chủ tử trụm chết tại trên bờ cát, ta không được vô chủ chi nhân, người cái vô liêm sỉ, ngựa đều đập đến trâu trên đầu rồi, phải nói thành là bị sao sóng đổ lên cái kia trên 9 tầng trời, hiểu sao, ai, cái này trong thiên hạ, nếu bản về thuốc ngựa, mặc kệ hắn là ai nha. Bị chủ nhân an cái đại yêu hoàng thân phận, anh hùng nhất tịch mịch tam thốn, tại vô địch nhất cô đơn giẫm ngựa tăng bốc thần công phía dưới, cảm khái văn phần, sau lưng một đám cường đại yêu tu, cũng đều trận trắng mắt, lại không ai dám nói móc cái gì. Ai làm cho nhân gia chủ tử là yêu hoàng kia mà. Bốn tòa huyền không trôi nổi đại phía dưới, năm hậu vân hải dĩ nhiên không tại, tại hạ giới xem ra, vòng trời chi thượng tứ phương chi địa đã hiển lộ ra rõ ràng hình dáng, mặc dù thế gian thiên khí tức cực nhỏ, nhưng cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, cảm giác đến chân chính thiên địa khí tước, đối với hạ giới các sinh linh tồn tại chỗ tốt rất lớn, ít nhất đột phá hóa thần, đã không hướng trước tiếp như vậy khó khăn. Kinh Châu, chính quốc cùng tấn quốc chỗ giao giới, có một tòa rậm rạp núi rừng, nơi này là ngũ long trại địa điểm cũ. Năm đó phỉ trại, sớm đã tại trong năm tháng biến mất, lưu tại nguyên chỗ, bây giờ chỉ có một tòa tinh xảo ốc xá. Thành lập tại trong núi sâu ốc xá, tinh xảo đơn gi Trước cửa chỉ dùng để hàng rào làm thành một vòng sân nhỏ, viện ở bên trong nuôi ra cầm, giống như một hộ bình thường nhà nông, thoạt nhìn ấm áp an bình. Trong nội viện dưới cây cổ thụ, một đạo gầy thân ảnh bưng lấy một bản sách cổ nhập thần, một thân màu xanh nhạt cầm bảo, nổi bật lên thanh niên thập phần văn nhã, cũng không giống như cái chân chính nông hộ. Lúc này trong phòng đi ra một vị xinh đẹp nữ tử, bưng lấy vừa mới ngâm vào nước tốt linh trà, liền tựa tại cạnh cửa, cũng không quấy rầy xem nhập thần phu quân, cho đã mắt ôn nhu điệu nhìn qua dưới cây thân ảnh. Phía sau núi, yên lặng trong cổ lâm, chạy xuôi theo một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, trong đó nước chất thanh tịnh, con cá to mọng, là một chỗ thả câu nơi tốt, tại bên dòng suối, ngồi hai cái nữ hài nhi, lớn chính là cái kia mười mấy tuổi bộ dáng, một đầu màu xanh tóc dài, nhỏ chính là cái kia cũng liền mấy tuổi bộ dạng, mặt bầu cục khuôn mặt, lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Hai cái nữ nhi cũng đều nắm lấy cần câu, tại bên dòng suối tĩnh tâm thả câu, đây là cha của các nàng cha, vì bọn nàng an bài trường chính học, tu tâm dưỡng tính. Lớn tuổi chính là nữ hài nhi, tính nhẫn mại khá tốt chút ít, có thể ngồi xuống một ngày, có thể cái kia mấy tuổi lớn nhỏ em bé, căn bản không chịu nổi phần này tịch mịch, tại bên dòng suối chờ đợi không đến cả buổi, liền đem cần câu vụng trộm cắm vào trong đất, sau đó rón ra rón rén đi vào sau trong núi rừng một chỗ đất trống bên ngoài, nhặt lên một căn nhanh cây, cao hứng bừng bừng điệu đâm hướng chiêm cứ khắp đất trống một chỉ quái vật khổng lồ. Đó là một chỉ màu đen cực lớn viên thịt, hô hấp lúc này lắc lư liên tục, thoạt nhìn cực kỳ thú vị. Nhưng mà cái này chỉ viên thịt trong cơ thể bắt đầu khởi động, nhưng lại là liền đại thừa cường giả đều sợ hãi không thôi hung sát chi khí. Giống như tinh linh nữ hoa, thật cái này to con, hung thú đống nhiên chặt lại bản thể, lập tức chọc cho nữ hoa cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng. Bị người từ trong ngọng bừng tỉnh hồn độn, từ khi thay đổi cái nghỉ lại chi điệu, sẽ không ngủ qua mấy cái tốt cảm giác, tiếc rằng mặc cho nó như thế nào nổi giận cũng không dám một ngụm nuốt cái này đáng giận tiểu gia hòa. Đành phải phát ra cầu xin tha thứ giống như gầm nhẹ, trong cơ thể đối phương khí tức, so nó cái này chỉ hồng hoang hung thú đều đáng sợ hơn vạn phần. Tứ phương đều sợ, hung y dung trời hồn nộn, rõ ràng biến thành nữ hoa món đồ chơi. Phía sau núi chuyển đến gầm nhẹ, đánh thức chìm vào trong sách thanh niên, lật thiên ngẩn đầu nhìn vào nâng trà ái thề, lộ ra một phần ôn nhu vui vẻ. Yên lặng ốc xa ở bên trong, tại phòng chỗ treo một bức tranh chữ, nửa bộ phần trên, đầu bút lông nhu hòa, hiển nhiên xuất từ nữ từ bút tích Hạ nửa bộ lại thường kiện hữu lực, dấu giếm mũi nhọn, bên trên sách. Năm đó hoa nở ánh trắng lúc. Vân như hải, nguyệt như câu. Thư quân một đêm phát như tuyết. Buồn đầu bạc, đồn cửu đu. Ta muốn thành tiên tiêu giao đi. Suy nghĩ không tính, tình khó thu. Không bằng vô nghĩa tranh tấu thần khúc. Huyền như mực, cười cửu trâu. Hết trọn bộ.